Bạn đang nghe truyện audio Gái ế Chiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma của tác Giả Tịch Mộng. truyện được phát trên website vn.com người đọc Thảo Lê, chương số 151, sau lưng có tình thương của mẹ. Ôn mình không để ý với ôn thiếu hoa, muốn nói xin lỗi với trợ lý Hà để được anh ta tha thứ. Trợ lý Hà, thật sự là xin lỗi, đứa trẻ này không hiểu chuyện, ông đừng có so đo với nó. Trợ lý Hà không trả lời ngay, sửa sang lại quần áo của mình xong, dùng ánh mắt khinh nhiệt nhìn ôn thiếu hoa một cái, dĩa cực nói. Người đã kết hôn thì không thể coi như đứa trẻ được. Ôn thiếu hoa nghe ra Hà quản lý vô tình chế diễu hắn, nhưng nghĩ về đại cục. Bất kể tức giận như thế nào thì cũng phải nhịn Dù sao chuyện này cũng liên quan đến sống chết của ôn thị Ôn Bình thấy ôn thiếu hoa không giận đến mức phải ra tay Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tiếp tục sắc mặt tươi cười hỏi Trở đi hà Anh xem chúng tôi cũng đã chờ đây 2 ngày rồi Có thể hay không làm phiền anh nói với chủ tịch ngân hàng một tiếng Để ông ấy bất chức thời gian gặp chúng tôi Ôn đồng sự trưởng nếu việc đã đến nước này, vậy tôi liền nói thẳng trong biết Chủ tịch sẽ không chấp nhận gặp hai người Hai người nên từ bỏ ý định này đi Đây rốt cuộc là tại sao? Anh phải cho tôi một cái nguyên nhân chứ Ngân hàng thiên tường vô duyên vô cớ dừng rót vốn cho ồn thị Trong đó tất phải có nguyên nhân Chẳng lẽ đến lý do cũng không thể nói cho chúng tôi sao? Ôn đồng sự trưởng Tình hình tập đoàn ồn thị, ông là người hiểu rõ nhất thất thu 5 năm liên tục, nói khó ngay một chút thì 5 năm nay đều là ngân hàng thiên tường nuôi tập đoàn ôn thị cùng với cả nhà ôn gia các ông. Nếu như không có ngân hàng thiên tường chúng tôi giúp đỡ, 5 năm trước tập đoàn ôn thị đã sớt phải tuyên bố phá sản rồi, có đúng không? Nghe những lời này, ôn thiếu hoa trong lòng tràn đầy tức giận, không chịu nổi bị người ta khinh mỉ như vậy. Nhưng đây là sự thật, hắn lại không thể nói gì. Nói nhiều chỉ càng giúp thêm nhục ôm Vinh xấu khổ cúi đầu Phương mặt thẻ thùng Không biết nói như thế nào mới phải Suy nghĩ một chút Tiếp tục nói Nếu như tập đoàn ôn thị năm năm trước đã bị lỗ nặng Các anh biết rõ đây là một công ty sắp phá sản Tại sao còn vô điều kiện giúp đỡ chứ Nếu đã giúp đỡ rồi Vì sao hiện tại lại đột nhiên dừng lại Thật sự không hiểu Nếu như không biết rõ những chuyện này Tôi sẽ không cam lòng. Xác thực, tập đoàn ôn thị vào 5 năm trước đã bắt đầu xuống dốc. Lúc ấy, nếu như không phải là có ngân hàng thiên tường vô điều kiện giúp đỡ, tập đoàn ôn thị đã sớm phá sản. Hôm nay, ngân hàng thiên tường vô duyên vô cớ giúp đỡ họ, lại vô duyên vô cớ bỏ mặc. giúp cuộc là tại sao? Trợ Lý Hà không lập tức trả lời, lạnh lùng cười. Lại một lần nữa dùng ánh mắt khinh nghiệp nhìn ôn thiếu hoa, lúc này mới dĩ ốc nói Muốn trách thì hãy trách con trai ông, còn phu nhân của ông nữa Mà cả ông cũng có trách nhiệm Tóm lại tất cả mọi chuyện biến thành như vậy đều là bởi vì người ôn gia nhà ông Ôn thiếu hoa đã không còn cách nào khống chế mình được nữa Tức giận hỏi Tại sao lại trách tôi? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng chọc đến ngân hàng thiên tượng nhà các ông Tại sao lại nói đều là tại chúng tôi? Ôn Minh cũng gấp gáp, không để ý đến ôn thiếu Hoa kích động, lên tiếng hỏi. Chợ đi hà, khiến anh đem sự tình nói rõ ràng ra một chút có được không? Chúng tôi suốt cuộc đã làm sai điều gì? lại chọc vào chủ tịch của anh tức giận như thế. Ngân hàng thiên tường giúp đỡ tập đoàn ôn thị điều kiện tiên quyết chính là hôn ước giữa ôn thiếu Hoa cùng tạ thiên ngưng. Nếu như, như bọn họ giả trừ hôn ước, Như vậy, ngân hàng thiên tường sẽ không giúp đỡ tập đoàn ôn thị nữa. Đây chính là nguyên nhân. Trợ lý Hà không còn có nữa, đem nguyên nhân cụ thể nói ra. Cái gì? Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Ôn Minh cùng ôn Thiếu Hòa phản ứng giống hệt nhau. Hai người vô cùng kinh ngạc. Trong mắt tất cả đều là ánh mắt không thể tin. Lúc đầu, bọn họ đã hòa nghi chuyện này có liên quan đến bạn Thiên Ngân sau lại loại bỏ khả năng này, không nghĩ đây lại là sự thật. có phải tạ thiên ngưng muốn các ông làm như thế có đúng không? ôn thiếu hoa từ trong tiếng ngạt lấy lại tinh thần, tức giận vọt tới trước mặt hà quản lý, hai tay nhíu giữ lấy cổ áo, tức giận hét lớn. hà quản lý không thèm để ý đến hành động của ôn thiếu hoa, tiếp tục giễu cợt hắn. chuyện này tạ thiên ngưng căn bản thì cũng không biết cô ấy thậm chí còn không biết sau lưng có ngân hàng thiên tường đang giúp đỡ mình nếu nó không phải cô cô ta vậy tại sao các ông lại làm như vậy tại sao ôn thiếu hoa càng thêm kích động giống như sắp ra tay đánh người ôn linh lo lắng khiến chuyện lớn như thế liền kéo hắn lại khuyên nhủ thiếu hoa bạo lực không giải quyết được vấn đề có chuyện gì cứ từ từ mà nói ba lúc này lại còn như thế nào mà từ từ nói được sao con không làm được vậy thì để cho ta làm tôn linh đem ôn thiếu hoa đẩy ra sau lưng đứng ở trước mặt của hà quản lý nỗ lực nhịn được ở trong lòng tinh hỏa chấn tĩnh hỏi trợ lý hà có phải năm đó tại chính kỳ đã ra điều kiện nếu như hôn ước giữa thiếu hoa cùng thiên vương bị hủy bỏ ngân hàng thiên tường cũng sẽ không giúp đỡ tập đoàn ôn thị nữa có phải không trợ lý hà lần nữa sửa sang lại tay trang của mình nhẹ mũi cười lạnh cũng không lạnh giải thích. Chuyện này không hề liên quan đến Tạ Chính Kỳ, ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn Ôn Thị cùng ước định giữa Tạ Chính Kỳ và Ôn gia không hề có quan hệ. Nếu như không có quan hệ, vậy tại sao Thiên Tường lại lấy hôn ước kia là điều kiện tiên quyết để giúp đỡ chúng tôi? Ô Minh, ông nói lại xem, liệu ai nguyện ý lấy tiền đi nuôi một người không có chút quan hệ nào năm năm Ngân hàng Thiên Tường nuôi tập đoàn ôn thị cùng gia đình ôn gia 5 năm. Chẳng lẽ ông không hề cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao ông không hỏi ngân hàng Thiên Tường vì sao phải làm như vậy, mà lại nhất định truy cứu chuyện này có liên quan đến cả chứng kỳ hay không? Tôi... Ôn mình trong lòng như lửa đốt. Trong đại não tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vấn đề này còn chưa được giải quyết, nhưng vấn đề mới lại tới. Trong đầu ông lúc này đã rất rối loạn. Chuyện càng kéo càng phức tạp Ông không thể nghĩ ra được gì Ông Thiếu Hoa nhìn thấy ba mình Không nói được lời nào Liến tích thân tới hỏi Các ông luôn miệng nói Ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn Ông Thị Cùng tạ chính kỳ không hề có quan hệ Vậy tại sao còn nói điều kiện tiên quyết Là hôn ước giữa tôi cùng tạ Thiên Ngước Lời của ông nói trước sau không thống nhất Có phải các ông đang ua chúng tôi không ôn Thiếu Hoa Cậu khi dễ tạ thiên mừng 10 năm Món nợ này sẽ có người tính với cậu Cậu hiện tại đừng vội đắc ý Bất kể nguyên nhân trong đó là cái gì Tóm lại cuối cùng cậu chính là người giải trừ hôn ước Cứ cô gái khác Cho nên ngân hàng thiên tường chúng tôi sẽ không giúp đỡ các người nữa Hôn ước đó là do cố tự phí bỏ Không liên quan đến với tôi Tạ chính kỳ trước khi Lâm Trung từng nói Chỉ cần là tạ thêm như chủ động đưa ra giải trừ hôn ước bọn vẫn có thể tiếp tục thừa kế tập đoàn Ôn thị. Nhưng đó là Tạ Trình Kỳ nói, với chúng tôi không có quan hệ. Chúng tôi chỉ quan tâm là hôn ước giữa cậu và Tạ Thiên Ngưng, bất kể là ai chủ động đưa ra, chỉ cần hai người giả chứ hôn ước, chúng tôi cũng sẽ không giúp đỡ tập đoàn Ôn thị nữa." Trở Lý Hà nói rất lý lẽ, nói xong Ôn Thiếu Hoa á khẩu, không trả lời lại được. Không khí cứng ngắc tới cực điểm. Ông Thiếu Hoa nổi giận một hồi, lại tiếp tục tức giận chất vấn. Tại sao các ông lại giúp đỡ Tạ Thiên Ngương như vậy? Ngân hàng Thiên Tường Cục Tạ Thiên Ngương có quan hệ như thế nào? Đáp án này tôi tạm thời không nói cho cậu biết. Có lẽ về sau cũng sẽ không nói cho cậu biết. Nhìn chuyện phát triển mà nói thôi. Ông Thiếu Hoa, thật ra thì tôi rất vui khi thấy hôn bước giữa cậu và Tạ Thiên Ngương được bị bỏ. Bởi vì cậu là một người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ cậu nấm cạn, tự đại, vô tình khiến cho tôi với cậu không hề có ấn tượng tốt. năm năm nay chúng tôi đều đã âm thầm quan sát thái độ của cậu đối với tạ thiên ngưng. nếu như không phải vì tạ thiên ngưng đối với cậu nhất kiến trung tình, chúng tôi cần gì mà phải nuôi không công cậu năm năm? trong năm năm này tiền mà ôn gia tiêu xài đều là đến từ tạ thiên ngưng. bây giờ cô ấy đã rời khỏi cậu, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ không nuôi cậu nữa. Ôm mình đã bị đả kích nặng nề, lúc này không thể đứng vững được nữa, mặt xám như cho tàn, ngã ngồi xuống ghế. Ôm thiếu hoa mặc dù cũng bị đả kích, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tức giận. Mỗi một câu nói của trợ lý Hà cũng làm cho hắn cảm thấy tự tôn của mình bị quét đi người khác. Thì ra toàn bộ người ôm ra bọn họ đều phải dựa vào tạ thiên nguyên nuôi, nuôi, quá thật là buồn cười. Trợ lý hà nhìn hai người kia khinh thường cười một tiếng nhẹ nhàng đem cả vạt lên cổ chỉnh lại cười lại nói giờ cậu đã biết được nguyên nhân về sau đừng đến nơi này nữa vì chủ tịch cũng không muốn thấy người của ôn già tôi còn có việc bận hai người tự giải quyết cho tốt đi ông ôn thiếu hoa còn muốn mắng chửi người nhưng đã bị ôn minh kéo lại thiếu hoa thôi không nên nói nữa Ba Thật ra thì hắn cũng không biết phải nên nói cái gì chọc phạt Trợ lý hà không nói thêm lời Xoay người rời đi Vào thang máy Trực tiếp nhấn lên lầu cao nhất Sau đó vào bộ phòng làm việc Trong phòng làm việc Một người phụ nữ trung niên mặc tây trang Mái tóc xoăn thả xuống Đoan trang ngồi trên ghế làm việc Nhìn thấy hắn tiến vào liền nhỏ giọng hỏi Chuyện giải quyết như thế nào rồi Theo như lời cậu dặn, đã đem sự tình đại khái đó cho bọn họ biết, tất nhiên không nói ra thân phận của cậu. Tiểu Hà, cảm ơn cậu. Mù, dù sao cũng là bạn cũ lâu năm. Cậu còn là cấp trên của mình, sao lại nói cảm ơn? Hơn nữa, do, khi còn bé vẫn luôn nghiệm gọi mình là chú. Giờ nó bị út út, mình đây là chú, sao có thể không vì nó xả giận chứ? Thật ra mình sớm thấy người ôn già không được mắt rồi. Tiếp là cái tên ôm thiếu hoa đó. Thiên ngưng toàn tâm toàn ý bỏ cho hắn 10 năm, hắn lại có thể vô tình vứt bỏ thiên ngưng như vậy. Nghĩ đến chuyện này, mình vẫn còn thấy rất tức giận. Trợ lý Hà tức giận nói, ngọn lửa tức giận so với lâm thư nhu còn lớn hơn. lâm thư nhu khẽ nhìn cười khuyên. Được rồi, cậu cũng đừng tức giận nữa. Thật ra thì điều này cũng không có gì là không tốt. Nếu như thiên ngưng gả cho ôm thiếu hoa, mình mới thấy tức chết ấy. Ôn Thiếu Hoa người này không đáng giá phó thác cả đời. Hắn và Tạ Minh San đã ly hôn, hôn nhân một tháng đã đổ vỡ. đàn ông như vậy mình làm sao có thể yên tâm để gả con gái cho hắn? Cũng đúng. Tiểu Hà, gần đây có tin tức Thiên Muân không? Nó dạo này vẫn tốt chứ? Mấy hôm trước mình có thấy Thiên Muân cùng bạn đến ngân hàng giao dịch, thoáng nhìn cũng không tệ. so với trước đẹp hơn rất nhiều. chắc là có liên quan đến người bạn trai hiện tại. Cậu bạn đó giúp cuộc lãi, sao mình có cảm giác người này không đơn giản vậy? Chuyện này mình sẽ giúp cậu trả rõ. Thư ký Hà cũng thấy tò mò. Cảm ơn cậu. Bất kể người này là ai, chỉ cần có thể thật lòng yêu mến con gái của bà, thế là tốt rồi. Hết chương số 151, chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê, nhấn nút Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 152 Cầu hôn lãng mạn Sau khi ôn minh cùng ôn thiếu hoa biết được nguyên nhân Biết không thể đợi ở ngân hàng nữa Đành buồn dầu trở về. Lâm Thục Phân thấy hai người trở lại, lập tức tiến đến hỏi. Như thế nào? Đã gặp được chủ tịch ngân hàng thiên tương chưa Chờ tập đoàn ôn thị phán sản thôi. Ban đầu tôi nói là muốn tìm thiên lương để giải quyết chuyện này. Bà cứ khăng khăng không chọn. Hiện tại tốt lắm, đã xảy ra chuyện. Ôn Minh vừa nhìn thấy Lâm Thục Phân, lập tức đẹp cơn giận chút bên người bà. Dù sao lúc đầu chính là bà nói chuyện này liên quan đến tạ thiên ngưng. Ông Mị, hôm nay cậu ông uống lộn thuốc rồi ạ. Sao vừa về nhà đã nổi giận với tôi? Được rồi, tôi không cãi hả với bà? Thiếu Hoàng, hôm nay muốn cứu ôn Thị nhất định phải tìm được thiên ngưng. Chúng ta chia nhau đi tìm, nhất định phải tìm được thiên ngưng. Chỉ cần thiên ngưng nguyện ý ra mặt, đi tìm chủ tịch ngân hàng thiên tường cầu cạnh. Có lẽ chúng ta còn có một con đường sống ôn mình không muốn cãi nhau với lâm thực phân, chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh. Ba lần trước tạ minh san trộm cái đồng hồ đeo tay còn đã đổ oan cho thiên ngưng, sợ rằng ôn thiếu hoa rất xấu hổ, căn bản là không có mặt mũi đi tìm tạ thiên ngưng. Thì ra tất cả bi kịch đều là hậu quả do hắn phủ tạ thiên ngưng mà ra, chỉ là lúc, lúc hắn biết thì đã quá muộn. Nếu như hắn sớm biết có thể như vậy Ban đầu nói gì thì cũng sẽ không cưới tạm Minh San. Đáng tiếc Lực biết thì đã muộn Con Ôm mình giận đến muốn Mắng người Nhưng nghĩ lại vẫn thôi Thôi thôi Việc đã đến nước này chửi cũng vô dụng Thiên ngưng không phải là người hẹp hòi Ta tìm chỉ cần lựa lời xin lỗi nó Là sẽ ổn cả thôi Đi, Lập tức dùng hết mọi biện pháp đi tìm Thiên ngưng còn biết rồi, còn nhất định sẽ tìm được cô ấy. ôn thiếu hòa không nói thêm lời, nhanh chóng đi ra cửa, lập tức đi tìm tạ thiên ngưng. ôn mình cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị ra ngoài tìm. nhưng vừa mới cất bước, liền bị lâm thủ phân kéo lại, mà còn không vui chất vấn. đây rốt cuộc là chuyện gì? tại sao lại phải đi tìm tạ thiên ngưng? ngân hàng thiên tường dừng cấp vốn cho tập đoàn ôn thị, nguyên nhân chính là bởi vì thiên ngưng. bà bây giờ thì bà biết rồi chứ? Ôn mình hừ lạnh một tiếng, hất tay bà ra, đi ra khỏi cửa Này, điều này làm sao có thể? Lâm thục vân đến bây giờ vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này Cho tới nay, bà đều có chút xem thường tạ thiên ngưng Nhưng thật không nghĩ tới, sau lưng cô ta lại còn có cả ngân hàng thiên tường chống lưng Bà sai lầm rồi, sai lầm rồi Tạ Thi Nương hiện tại chỉ muốn cùng Phong Khải Trạch ngày qua ngày vui vẻ hạnh phúc. Còn lại tất cả đều không muốn trông nom, Cũng sẽ không muốn đi trông nom nhất là chuyện nhà ôn xa. Sớm bị cô bỏ quên đến 9 tầng mây rồi. Lúc này cô đang ngồi ở đài phun nước lớn trước sân xem đàn cá. Thỉnh thoảng còn đưa tay đùa nghịch với bọn chúng. Chơi một mình nhưng cũng vẫn cảm thấy thú vị. Cô đã xác định khỉ nhỏ là người trong lòng mình cho nên hiện tại trong thế giới của cô, chưa khỉ nhỏ tất cả đều không quan trọng. Hôm nay trời trong xanh nắng ấm, bầu trời không có một gợn mây. khí trời tốt, tự nhiên tâm tình cũng tốt. Phong Khải Trạch sáng sớm đã nói có chuyện muốn đi ra ngoài một chút. cô nghĩ chắc anh đến trụ sở bí mật làm việc, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình tìm cách giải khuây. cá nhỏ cá nhỏ họ đừng chạy đừng chạy, nhanh đến đây. Nhìn đến đây chỉ có đồ ăn ngon cho các em. Lời nói trẻ con như vậy lại phát ra từ trong miệng của một người phụ nữ thành thục đã 28 tuổi. Thật đúng là làm cho người ta có chút không tin. Thật ra thì một người đang có tâm tình tốt. Bất kể là bao nhiêu tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ bộc lộ một ít sự ngây thơ hồn nhiên ra ngoài. Phòng khải trạch Tay đang cầm một bó hoa hồng to, từng bước từng bước đi tới. Đứng ở sau lưng cô, không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn cô, nghe cô nói những lời đáng yêu kia, cuối cùng không nhịn được bật cười. Cũng chỉ có cô mới có thể nói chuyện cùng cá như vậy, cái gì mà chị có đồ ăn ngon, cô cho rằng mình là đang dụ dỗ đứa bé sao, thật buồn cười. Tạ thiên ngưng đột nhiên nghe được tiếng cười, cảm thấy rất kỳ quái, liền xoay người lại, trước mắt lập tức bị bó hoa hồng lớn hấp dẫn. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Cô sống 28 năm, đây là lần đầu tiên có người đàn ông cầm hoa hồng đứng trước mặt cô. Loại chuyện lãng mạn như thế này khiến trái tim cô rất kích động. Cô không phải là đang nằm mơ chứ. Hoa hồng đẹp quá, không phải là em đang nằm mơ đấy chứ. Phong Khải Trạch dịu dàng cười một tiếng, một tay cầm hoa hồng, một tay cầm cái hộp nhỏ tinh xảo đựng trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Sau đó một chân quỳ xuống, đem hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương đưa lên, thầm tình nói: Thi nhung, gả cho anh có được không? À, cô cực kỳ kinh ngạc, chuyện đến quá nhanh, một phút trôi qua mà cô vẫn không thể phản ứng kịp. Anh đang cầu hôn cô sao? Hình như là anh không thấy cô gật đầu đồng ý, chỉ ngây người kinh ngạc nhìn. Liên dịu dàng nhắc lại một lần nữa Thiên ngưng, gả cho anh đi Để cho anh bảo vệ em cả đời này Cho em hạnh phúc Tạ thiên ngưng cả người phát run Sau đó rơ tay véo má mình một cái Cảm giác đau liền truyền đến Liền lầm bầm Đau quá, đây không phải là đang nằm mơ Phong khải trạch vẫn quỷ vối như cũ Hoa hồng cùng chức nhẫn cũng đang đưa lên Nhưng thấy biểu hiện tức cười của cô Hắn nhịn cười không được liền nhắc nhở cô Đây không phải là nằm mơ Tất cả trước mắt đều là thật Thiên ngưng, em có ý nguyện gả cho anh Làm người bầu bạn của anh duy nhất cả đời được không? Thì nhỏ, anh hôm nay nói có chuyện muốn đi ra ngoài Chẳng lẽ chính là đi chuẩn bị những thứ này sao? Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo Trong lòng tràn đầy hưng phấn Cũng bởi vì quá hưng phấn Cho nên trong đầu hỗn loạn thành một cục đừng ngốc, đừng có hỏi gì có được hay không Anh đã cầu hôn em Em có ý nguyện thả cho anh không Anh mắng yêu cô một câu Lại tiếp tục dịu dàng cầu hôn Lúc này anh rất nóng lòng muốn nghe được câu trả lời của cô uhm. Cô cố ý do dựng một lúc Dùng ngón tay trỏ ấn lên đôi môi Không để cho mình đồng ý quá nhanh Thật ra thì trong lòng đã đồng ý Giờ khắc này quá lãng bạn Quá vui mừng, quá động lòng người rồi Cô muốn cho giờ khắc này có thể dừng lại lâu một chút Để cảm thụ cái loại hạnh phúc tuyệt vời này Loại hạnh phúc mà cô đã khát khao từ lâu Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học Cô vẫn luôn, vẫn luôn chờ đợi ôn thiếu hoa cầu hôn Rất muốn hiểu rõ cảm giác có người thích là như thế nào Nhưng hiện tại cô lại thấy may mắn Vì ôn thiếu hoa chưa cầu hôn cô Bởi vì chuyện lãng mạn và xinh đẹp này Không thể hủy ở trên một người vô dụng. Anh nhìn thấy cô đang do dự, cả khuôn mặt trầm xuống. Còn có một chút gấp gáp, khoảng hốt hỏi. Thiên ngưng, có phải em không muốn cả cho anh? Bọn họ đã xác nhận được tình cảm với nhau. Sao lúc này cô lại còn do dự? Cái này sao? Cô vẫn cố tình trêu anh, tiếp tục không trả lời. Hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hoa hồng cùng chiếc nhẫn trong lòng âm thầm nói những thứ này đều là của cô là tượng trưng của hạnh phúc anh đã mất hết kiên nhẫn trên mặt lộ ra vẻ đau thương nặng nề hỏi em thật sự không muốn gả cho anh sao tạ thêm ngừng đem ngón trỏ đặt ở miệng thả xuống tay phải nhận lấy bó hoa hồng tay trái đưa lên trước mặt mang theo nụ cười hạnh phúc gật đầu nói em đồng ý gả cho anh nhận được câu trả lời này Phong hải trạch thở vào nhẹ nhõm, trên mặt đau thương toàn bộ biến mất, cùng cô cười hạnh phúc, đem chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón tay giữa của cô, sau đó ở tay cô nhẹ nhàng hôn một cái. Cô nhìn anh đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay của mình, từng bước đều nhìn rất rõ ràng, mỗi một phút, mỗi một giây ở trong lòng giống như là đang tăng gia cấp. Khi chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón tay thì cô cực kỳ xúc động, nội tâm sung sướng không có cách nào diễn tả bằng lời. Đem chiếc nhẫn sỏ vào tay của cô xong, anh từ từ đứng lên, đôi tay ôm hông của cô, ôm cô vào trong ngực, tuyên bố Bắt đầu từ bây giờ, em chính là vợ chưa cưới của Phong Hải Trạch Anh, không lâu nữa chính là bà xã của anh. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, anh chính là hôn phu của tạ thiên mương em không lâu nữa chính là chồng của em. Cô theo câu nói của anh lặp lại lần nữa. Em nói rất đúng. Anh hưng phấn hô to, sau đó ôm chặt lấy hông của cô, đem cả người cô nhấc lên, đứng tại chỗ xoay vòng. À! Cô giật mình hét to, chờ khi bình tĩnh lại, liền vui vẻ cười to. Ê, chậm một chút, em chóng mặt quá, chậm một chút. Tiếng cười hạnh phúc. Chuyển khắp cả khu vườn, người làm xung quanh đều đang nhìn trộm, thấy một màn như vậy cũng đều vì bọn họ mà thấy vui lây, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Người có tình sẽ thành thân thuộc, đây chính là một bức tranh tuyệt đẹp động lòng người. Tạ Chi Ngừng bị xoay đến đỏ mặt. "Đâu đây sao?" Nhưng phong khải trạch vẫn chưa chịu dừng lại, cô đành phải cầu xin. "Khi nhỏ mau dừng lại, em sắp khốn mê rồi." không có biện pháp anh đành dừng lại đặt cô xuống để cho hai chân cô chạm đất nhưng vẫn ôm cô như cũ không thả để cho cô vững vàng trong ngực anh nhưng anh em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào chỉ cần em nói ra anh đều có thể làm được hôn lễ chuyện này cứ chờ hôn lễ của hồng thi được giải quyết rồi hãy nói có được không cô thâm trầm trả lời đối với buổi hôn lễ này vẫn còn có chút chú ý. Anh hiểu được băn khoăn của cô, liền đưa tay nắm nhẹ cái mũi của cô, đua với cô nói: tốt, đều tùy em. Anh nhất định sẽ đem hôn lễ của chúng ta làm long trọng hơn gấp trăm vạn lần so với Hồng Thị Na. Hôn lễ long trọng hay không, em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn anh thật lòng thật dạ yêu em. Hơn nữa còn phải là người duy nhất. Thật lòng thật dạ cả đời yêu duy nhất mình em hôn lễ long trọng anh cũng sẽ chuẩn bị cho em chờ chuyện kết thân hai nhà phong hồng giải quyết xong chúng ta liền cử hành hôn lễ có được không anh không thể chờ đợi lâu được nữa muốn em làm bà xã của anh ngay bây giờ hiện giờ quan hệ của chúng ta như vậy lại ở cùng một chỗ so với vợ chồng có gì khác biệt anh còn không thể chờ đợi thêm à cô bĩ môi ngượng ngùng hỏi mặt có hơi hồng Cự Phong từng nói chỉ cần em chưa chính thức trở thành người của anh, chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Cho nên anh muốn nhanh chóng cưới em về chiếm đoạt em tất cả, khiến tất cả mọi người không còn cơ hội. Phong Khải Chanh, anh sắc lang. Cô trong cơn tức giận cầm hoa hồng hướng lên trên đầu của anh đập tới. Mặc dù lời của anh quá trắng trợn, nhưng cô không thật sự tức giận, bởi vì anh rất thành thực không dùng những từ giả dối để lừa gạt cô hết chương số một trăm được phát trên website chuyện chấm mút vn com audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê Chương số 153 Phu nhân thật giả Phong Khải Trạch bất ngờ bị bó hoa hồng đập vào đầu Tuy rất nhẹ, nhưng anh vẫn giả vờ kêu đau Kêu lên, ảo, đau Vừa nghe thấy tiếng kêu đau, tạ thi ngưng sợ hãi Vội vàng dừng tay kiểm tra đầu của anh, đau lòng hỏi Em đánh rất nhẹ cơ mà, anh bị đau ở chỗ nào? Anh lộ ra một nụ cười, gian. Sự quan tâm của cô khiến anh thấy rất vui. Nắm lấy cái mũi của cô, đùa với cô. Lừa em đấy, em tưởng chỉ với bó hoa này cũng có thể khiến anh bị thương sao? Thông khải chạy. Cô tức giận nhìn anh chầm chầm. Lần này không lấy hoa đập anh nữa, mà tức giận đạp cho một cái. Đạp xong, liền xoay người rời đi. Không thèm quay đầu nhìn người đang kêu là phía sau. Áo! Lần này anh kêu đau là thật, bởi vì chân anh thực sự bị đạp đau. Đáng buồn hơn, dù anh có kiểu đau ầm ĩ như thế nào, lần này không còn có ai quan tâm nữa. Phong Hải Trạch thấy không có người để ý đến mình nữa, cảm thấy không thú vị, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đớn, dừng kêu đau lại, nhanh chóng đuổi theo, kéo cô, thu hồi sức lực đùa giỡn, nghiêm túc dịu dàng nói: "Thiên Ngưng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt." Anh đã đặt tiệc ở nhà hàng rồi, đi, cùng anh đi đến ăn bữa tối lãng mạn nào. Tạ Thiên Ngưng trong lòng lần nữa cảm thấy được sự vui sướng, trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ, còn mang theo một chút ngượng ngùng của phụ nữ. Nhưng nhịp hỏi, sao anh có thể hiểu được tâm lý phụ nữ như vậy? Hơn nữa, bây giờ mới hơn một giờ chiều, vừa qua giờ ăn trưa không lâu, anh đã muốn ăn bữa tối rồi sao? Cầu hôn lãng mạn đã khiến cô không khỏi bất ngờ Không còn nghĩ tới một bữa ăn tối lãng mạn nữa Là bữa ăn tối xươi nín sao? Những chuyện lãng mạn như thế này cô vẫn ao ước bấy lâu Chỉ là cô chôn thật sâu ở trong đáy lòng Vốn tưởng rằng cô sẽ không giống như những người phụ nữ khác Thích những hình thức đó Nhưng bây giờ cô không thể không thừa nhận Thật ra thì cô cũng thích Nói vậy bất kỳ người phụ nữ nào đều thích chuyện lãng mạn Dù sao, một người phụ nữ khi còn sống Thời gian có thể làm chuyện lãng mạn rất ngắn ngủi Ai mà không muốn đấy Anh dắt tay cô, đi đến xe Vừa đi vừa trả lời vấn đề của cô Nhưng chiều này anh học được từ cự phong Đi dạo một chút Hoặc xem một bộ phim điện ảnh là đến thời gian ăn tối rồi Thời gian vừa vặt, đi thôi Cự phong có rất nhiều chiêu theo đuổi phụ nữ Mặc dù anh có thừa tự tin để theo đuổi cô gái này Nhưng vì muốn cho hạnh phúc càng thêm viên mãn Anh đành đi hỏi tự phong từng chi tiết cụ thể Hy vọng có thể cho cô một ngày khó quên Hôm nay anh không phải đến trụ sở bí mật làm việc sao? Trừ phi có tình trạng khẩn cấp Tình huống bình thường không cần phải đến đó Hôm nay anh muốn hẹn hò với em Những chuyện khác để hết sang một bên Hẹn hò lại là một niềm vui bất ngờ để Em mang bó hoa đi cất trước Chứ cầm bó hoa to như thế này đi trên đường cũng không được tự nhiên Cô không từ chối nữa Nhưng lại có chút liên tiếc với bó hoa trong tay Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi Đặt ở trong xe cũng được mà Anh đem bó hoa trong tay cô Thả vào chỗ ngồi phía sau xe Sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ Tiếp đó đóng cửa xe Rồi chạy sang chỗ ghế lái tạ Thiên Ngân quay đầu lại, liếc nhìn bó hoa phía sau, trong lòng có một chút không nỡ, nhưng nghĩ cảm thấy cũng không có gì, để ở trong nhà hay để trong xe cũng giống nhau, không nghĩ nhiều nữa, nghịch chặt dây an toàn, chờ mong buổi hẹn hò hôm nay. Trước kia cô và ông thiếu hoa cũng đã từng hẹn hò, nhưng hắn thường để cho cô leo cây, có lúc theo cô không đến 10 phút, liền bỏ cuộc chạy lên 10, để cho cô một chút cảm giác cũng không có. Buổi hẹn hò hôm nay nhất định sẽ không giống như vậy Phong Khải Trạch ngồi bất động Nghiêng mặt tà mị yêu cầu Cho điểm phần thưởng đi Thưởng gì? Cô nghi ngờ hỏi Không hiểu tại sao Hôm nay anh mang đến cho em nhiều niềm vui như vậy Em cũng nên cho anh một chút phần thưởng chứ Nào hôn cái đi Anh đem mặt tiếp cận gần hơn mục ý đã rất rõ ràng Yêu cầu hôn Cô xấu hổ quay sang hướng khác Ngượng hùng cự tuyệt Đứa ma rất mất mặt Bà xã yêu ông xã Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa Có cái gì mà xấu hổ chứ Hôm nay em không hôn anh một cái Vậy hai chúng ta cứ ngồi trên xe Cho đến khi em hôn anh thì thôi Anh bắt đầu dơ tính khí trẻ con ra Giống như đang nằm nằm đòi ăn Không chiếm được Thì nên cái gì cũng không cần Cô bất đắc dĩ lắc đầu Đối với tính trẻ con của anh Nói không nên lời Không có biện pháp, không thể làm gì khác Hơn là lấy dũng khí Nhẹ nhàng hôn lên má của anh một cái Anh hài lòng cười cười Đột nhiên bá đạo hôn môi cô một cái Lúc này mới thỏa mãn than thở Vậy là được rồi Phần thưởng cũng đã cầm đủ Lên đường thôi. Cô dương mắt nhìn nhìn anh Không nói một câu Hôm nay anh không phải là uống lụa lỗng thuốc rồi chứ Làm việc bừa bãi chẳng lẽ đều do cự phong dạy sao? bất kể có phải hay không, dù sao hôm nay cô cảm thấy vui vẻ là được rồi. mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng điều chỉnh lại, ngẫm lại, thật ra thì cũng không có gì. hai người yêu nhau không phải đều như vậy sao? huống chi bọn họ đã là vị hôn phu vị hôn thê rồi. xe chậm rãi lái ra cửa chính, thiếm chu cùng những người khác thấy chủ nhân đã rời đi, liền tụ tập lại một chỗ. Bắt đầu tán sắc Tiên sinh của phu nhân tình cảm thật tốt Thật làm cho người ta hâm mộ Nếu tôi có thể gặp được một bạch mã hoàng tử như vậy Thì thật là tốt biết bao Đúng vậy Thật hâm mộ hai người đó quá đi Lúc nào thì bạch mã hoàng tử của tôi mới xuất hiện đây Chỉ sư tôi chết rồi Bạch mã hoàng tử này cũng chưa xuất hiện Cái này gọi là cùng người không cùng một mạng Mỗi người đều có một số mệnh khác nhau Số mệnh của chúng ta không tốt vẫn nên càng chịu số phận đi. Thím Chu thật ra cũng rất hâm mộ, nhưng vì không để cho công việc này xảy ra ngoài ý muốn, liền nghiêm nghị khiển trách những người này. "Không được lừa nhác, mau làm việc đi. Nếu khiến cho tiên sinh không vui, mọi người cứ chờ đấy một cuốn sách." Không ai dám nói nhiều nữa, lập tức nghiêm túc làm việc. Tiền lương ở đây gấp mấy lần nơi khác, nếu đánh mất công việc này sẽ tiếc đến chết mất. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng mới ra khỏi cửa không bao lâu, Hồng Thina đã đến ngoài cửa, nhìn thấy khu biệt thự tráng lệ, quả thật so với biệt thự của Hồng gia nhà cô còn to lớn và cao quý hơn, cùng Phong gia cũng không kém là bao nhiêu. Căn biệt thự cao cấp như vậy, khiến cho lòng cô nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng cũng có rất nhiều nghi ngờ. Phong gia Vinh đã tìm thu tất cả cổ phần của Phong Khải Trạch, không để cho hắn vận dụng thế lực phong thị đế quốc. Không có tiền, không có quyền, làm sao hắn có thể mua được một biệt thự cao cấp như vậy? Cô có thể khẳng định một điều, nơi này không phải là địa bàn của phong thị đế quốc. Bằng không, phong gia vinh đã sớm đè bọn họ đuổi đi rồi. Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Hồng Thi Na đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, trong mắt là mạo hiểm không cam lòng, cùng ánh mắt ghen tị, Nhưng chỉ giây lát sau Đã đem ánh mắt ghen tị không cam lòng này đổi thành đoan trang dịu dàng Vương lấy Nhấn chuông cửa bên cạnh chín chu ngay được chuông cửa Liền chạy tới Nhưng không lập tức mở cửa Mà từ song sắt nhìn vào Nhìn ra người bên ngoài Lễ phép hỏi thăm Tiểu thư xin hỏi cô tìm người nào Chào thím Tôi đến tìm phòng hải trạch tiên sinh Xin hỏi anh ấy có ở đây không Hồng Thina tao nhã lễ độ trả lời Trên mặt vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu Bụi phụ nữ này Xem ra là người làm Cô đã đứng ở trước cửa Cũng không mở cửa cho cô Ghê thật Đây là lần đầu tiên cô bị đám người Làm chặn ngoài cửa hỏi thăm Khiến cho cô có cảm giác Thân phận của mình thấp đi một bậc Có thể là không tức hay sao Tiểu thư thật xin lỗi Tiên sinh của phu nhân vừa mới đi ra ngoài, không có ở trong nhà. Hôm khác cô quay lại vậy. Thím chù vẫn không mở cửa, cứ như vậy trả lời vấn đề của cô. Hồng thi na lúc này không vì chuyện mở cửa mà tức giận nữa. Lúc này cô đang kinh ngạc vì mới vừa nghe đến lời nói Tiên sinh, phu nhân, trong lòng lại càng nghĩ càng sốt ruột. Càng ngày càng không tam lòng, càng lúc càng tức, liền nghiêm túc hỏi Cái gì phu nhân? Phu nhân là ai? Phong Khải Trạch còn chưa kết hôn Phu nhân ở đâu ra? Nếu nói đến phu nhân Vậy phải là cô mới đúng Chiếm chung thấy sắc mặt Hồng Thi Nà Thay đổi quá nhanh Có chút sợ hãi Khẩn trương trả lời Phu nhân chính là Tạ Thiên Ngưng Tạ Tiểu Thư Cô ấy chính là nữ chủ nhân của nơi này Tôi mới là phu nhân của Phong Khải Trạch Mở cửa cho tôi đi vào đi Hồng Thi Nà giống to ra lệnh Giận đến tắn răng nghiến lợt Hôn lễ của cô và phong khải trạch Sắp được cử hành Cho nên cô phải là phu nhân nơi này mới đúng chứ Dù có đổ phiền Cũng không tới phiền của ta thì ngừng Chuyện này Tôi Thím chù không biết làm sao Cũng không biết nên nói cái gì cho phải Ngương mặt phân vân Bỗng chấp có tới Hai vị phu nhân Chuyện gì đã xảy ra Tôi là vị phu nhân của phong khải trạch Hồng Thi Na Chắc bà đã biết chuyện phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị kết thân rồi chứ Cho nên tôi mới là nữ chủ nhân của nơi này Mở cửa ra Hồng Thị Nà lần nữa tưởng thế ra lệnh Thiếng Chu càng thêm hoảng sợ run rẩy nói nhưng, nhưng tiên sinh không có ở đây Anh ấy không có ở đây thì cũng không sao Tôi ở nhà chờ anh ấy, ấy trở về là được rồi Bà còn không mong mở cửa sao Có tin là sau này tôi đuổi việc bản hay không? Vâng Khiếm chú vừa nghe đến từ bị đuổi Sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía Lập tức đem cánh cổng này mở ra Để cho cô đi vào Hồng thi nạ cười hả hê Lấy tư thế của nữ chủ nhân Khoan dung đi vào cửa chính liếc mắt nhìn biệt thự trước mắt Vô cùng thích thú Vô cùng hài lòng Sao có thể ở căn nhà này Nhất định là rất thoải mái Cô nhất định sẽ nghĩ hết Nguyện pháp đổi tạ Thiên lưng ra khỏi Bên người phong khải trạch Tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ này Cướp đi những thứ thuộc về cô Người làm trong sân Thấy Hồng Thina vinh báo tự đắp đi tới Cũng lèn lén biết cô một cái Đối với thân phận của cô Cảm thấy nghi ngờ Họ vừa rồi còn nhìn thấy Tiên sinh cầu hôn phu nhân Tại sao đột nhiên lại nhìn Mình. ra một phu nhân khác Mọi người nói xem ai mới là phu nhân giả mạo Nhất định là người này vừa mới dù tiên sinh cổ cô phu nhân Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Đúng vậy Vậy thì người này là ai? Tám phần là tiểu tam kiếm chu đi tới Trợn mắt nhìn đám người làm đang buôn chuyện Cảnh cáo họ không cần hỏi thêm nữa Đám người làm nhận được cảnh cáo Không dám nhiều lời Vội vàng đi làm chuyện của mình Ai là phu nhân thật?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 Người đọc Thảo Lê, chương số 154, đáp án tuyệt vọng Hồng thina thật đúng là ngồi ở chỗ này chờ phong khải trạch trở về. hơn nữa còn dùng thân phận nữ chủ nhân mà ra lệnh cho người hầu làm hết việc này đến việc kia. Đối với cách bố trí trong nhà có chút không hài lòng, đèn cho người hầu dựa theo chỉ thị của cô, đền tất cả đồ đạc trong phòng, bài trí lại một lần nữa cho thật tốt kiến Chu thực ra chẳng biết nên làm cái gì Lại không có số điện thoại của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngương Nên không thể gọi để mà nói tình hình trong nhà cho bọn cô biết Nên đành phải dựa theo lời nói của Hồng Thi na mà làm Đi bày trí đồ đạc trong phòng lại một lần nữa Khiến căn phòng hoàn toàn khác hẳn Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngương ra bên ngoài chơi Căn bản không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì Dù lớn tuổi nhưng vẫn bị kích động bởi những thứ này vẫn thích chơi xe đuôn điện. Hai người chơi giống như hai đứa con nít của que quẹt. Tạ Thiên Ngân vẫn chưa hết thỏa mãn khi phải bước ra khỏi xe điện đua, đã bị Phong Hải Trạch kéo vào một căn nhà ma. Nhìn thấy quầy dán bảng quảng cáo, nhát gan trớn bước vào, tim không không tốt chớ đi vào. Em có sợ không? Anh cười gian xảo. Làm gì mà phải đi chơi nhà ma chứ? Thôi thôi, chúng ta qua chỗ khác chơi đi, đi xem phim có được không? Sợ cái gì? Trong đó đều là đồ giả mà, hơn nữa chúng ta cũng đã mua vé rồi, không thể lãng phí, đi vào thôi. Anh đã trả tiền mua vé, nhất định phải đem cô vào trong để có thể trải nghiệm một chút. Muốn đi thì anh tự đi đi, em không đi. Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đi qua cổng ngôi nhà ma để hít thở không khí ở bên ngoài. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành đi theo ra ngoài, tới bên cạnh cố ý nói trầm giọng: Anh cứ nghĩ em không sợ trời, không sợ đất Thì ra là em sợ ma à Ai? Ai nói em sợ à? Em chỉ không muốn nhìn thấy những thứ vô vị đó hm. Chết vẫn cứ giữ sĩ diện Chứ không muốn thừa nhận mình sợ Quả thật thì cô sợ Nếu như đi vào cái thế giới u ám kinh khủng kia Cô sẽ sợ đến nỗi không hít thở nổi nghiêm trọng nhất là vào ban đêm Không thể nào ngủ một mình được Năm học đại học Đã cùng binh tiểu nhiên đi xem phim ma kết quả là một quân cô sợ không dám ngủ phải chui vào trong chăn của đinh tiểu nhiên ngay cả cô vẫn không ngờ lại toàn thân sợ hãi đến run rẩy chỉ cần vừa khép mắt lại trong đầu liền hiện ra hình ảnh kinh khủng khiếp làm cô khiếp sợ bởi vì chuyện này cô đã bị đinh tiểu nhiên chê cười rất lâu từ đó về sau cô rất ghét khi phải thừa nhận bản thân mình sợ ma quỷ bởi vì cô không muốn người ta chế giễu Nếu đã không sợ, vậy thì cùng anh đi vào trong đó một chuyến đi. Anh nắm tay cô, cường ngạnh kéo vào trong ngôi nhà ma. Trong đầu tưởng tượng nếu cô quá sợ hãi sẽ chạy thẳng vào trong ngực của anh. Em! Tạ thiên ngừng không muốn vào trong ngôi nhà ma, nhưng lại chưa nghĩ ra cách thì đã bị anh kéo vào trong. Mới vào cửa thì cảm thấy một luồng gió mát thổi, khiến cả người cô đều dựng tóc gáy. Vì quá sợ hãi, cố đi theo sát phía sau anh Hai tay nắm chặt quần áo của anh không buông ra Sợ phải nhìn thấy những thứ gì đó đáng sợ Bên trong chỉ có những âm thanh u ám Và tiếng động đã dọa cô hồn siêu phách tán Thì sao mà cô còn có dám xem chứ Phong khải trạch điềm nhiên đi thẳng vào bên trong Mặc kệ thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng không sợ Cho dù đi bên cạnh cô có nhộn nhô ra một cánh tay đầy máu Anh cũng không có cảm giác Coi như không thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Anh không sợ, nhưng người phía sau sợ muốn chết, cứ luôn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Đột nhiên, trên vách tường bên cạnh du ra một cánh tay đầy máu. Cô không cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy cánh tay đầy máu, sợ đến mức hét oán lên. Sau khi la xong, cánh tay đầy máu liền biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Ngay cả như vậy. Cô vẫn còn sợ hãi, tàng người bủ rùi ngồi trên đất, lại không cẩn thận chứng kiến các tường có cái đầu lâu nhảy múa, Còn có một nữ quỷ tóc dài mặt đầy máu, làm cô sợ đến mức khóc hòa. Phong Hải trạch, không ngờ cô bị dọa sợ cho đến như vậy. Vì thế, bèn ngồi sổn xuống, gát cao ôm chặt cô dỗ dành một lúc. Đừng sợ, những thứ này đều là giả mà. Không ngờ cô sợ những thứ này, sớm biết thế sẽ không đem cô vào. Em không muốn có được chỗ này nữa, em không muốn. Cô trốn vào trong ngực anh, khóc qua nói muốn rời khỏi nơi đây. Được, chúng ta đi ra ngoài, đi nào. Tự sát vào người ôm chặt anh đi ra ngoài. Do vừa rồi mới đi vào được chưa lâu, thì chỉ cần quẹo một góc đi mấy bước là đã ra bên ngoài. Người bán vé bên ngoài chứng kiến hai người nhanh đi ra vậy. Hơn nữa cô gái còn khóc sướt mướt, sắc mặt sợ đi trắng bệch thì không được cười mỉm, nhưng không dám nói lời nào. Con gái tiến vào ngôi nhà ma quỷ bị dọa thành như thế này thì cũng rất là bình thường. Phòng hải trạch không để ý đến người nhân viên bán vé, mang tạ thiên ngưng đi ra khỏi căn nhà ma. Đến bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, tạ thiên ngưng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không giống như mới mới vừa nãy, rất sợ sệt. Thừa Phi Phi đẩy anh ra, trìm tùa thấp tệ Anh là một tên khốn Tự nhiên là đưa em đi vào trong đó Anh làm muốn anh muốn làm em tức chết à? Là em nói không sợ Nếu vừa rồi em nói sợ Thì anh sẽ không đưa em vào trong đó Anh cười phản bác lại Nhớ đến bộ dạng cô bị dọa sợ Cảm thấy rất đáng yêu Thì ra cô thật sự sợ ma Em không thể đếm xỉa đến anh nữa Ừm Anh cảm thấy rất bất mặt, không phản bác lời nói, đành tức giận bỏ đi. Vợ ơi, anh là chồng của em mà, làm sao em có thể không quan tâm đến anh chứ? Anh cười nói, chạy đuổi theo cùng cô sóng vai đi, vươn tay muốn ôm lấy cô. Nhưng mà cô không thuận theo, bỏ mặc anh, giận dỗi không chịu để anh chạm vào, bản thân cứ đi về phía trước. Anh với tay, cương thế ôm cô vào trong lòng, dỗ dạnh cô được rồi về sau anh không đưa em vào những cái chỗ như thế này nữa có được không? lúc này cô không còn vùng vẫy khỏi lòng người của anh nữa mà nghiêm khắc cảnh cáo lại có thêm lần sau nữa là em không tha thứ cho anh đâu tôn lệnh bà vợ đại nhân tuyệt đối sẽ không có lần sau bất quá sau này em cũng không nên tỏ ra mình mạnh mẽ nữa rõ ràng là sợ mà cứ nói cứng rắn là mình không sợ phong khải chắc cô nhíu răng Giận dữ, lạnh lùng quát tên anh Thôi mà vợ ơi Trời sinh lá gan đã nhỏ Thì cũng nên thừa nhận là mình nhát gan đi Cũng có gì phải mất mặt đâu chứ Anh không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của cô liền chiêu chọc cô Em không để ý anh nữa. Cô lại giận dữ thêm lần nữa Khách khỏi lầm ngực của anh Giận dữ đi thẳng về phía trước Nhưng giận dữ không ngừng nhắc mãi Cái gì chứ Giờ phút ngây con chọc mình Đúng là đáng ghét Tạ thi ngư hiện tại chỉ lo giận dỗi Không để ý đến người ở phía trước Cứ tiếp tục đi thẳng Kết quả là đụng vào một người Làm cô bị bật ra sau À Sau khi bị văng ra sau Hô nhỏ một tiếng Biết bản thân mình có lỗi Vì vậy bè ngẩng đầu xin lỗi Xin Còn chưa nhìn rõ người trước mắt Thì lời liền hẹn lại cổ họng tức thời không nói được gì chỉ còn lại kinh ngạc và oán hận còn có chút chán ghét ôm thiếu hoa đứng ở giữa đường ngăn cản lối đi dùng ánh mắt nặng nề nhìn người phụ nữ ở trước mặt trong lòng có một luồng khí nóng không yên còn có thêm một loại cảm giác không cam chịu rất mãnh liệt căn bản cô gái này vốn thuộc về anh sau khi âm dừng lẫn lộ bọn họ đã để hụt mất nhau hiện tại anh chỉ muốn kéo cô trở về thiên ngưng phong hải trạch đứng ở phía sau vừa thấy ôn thiếu hoa lập tức đi nhanh đến liền ôm lấy tạ thiên ngưng vào trong ngực uốn ngực vênh mặt nhìn ôn thiếu hoa không vui chất vấn mày muốn làm gì ôn thiếu hoa không để ý đến lời phong hải trạch chỉ nghĩ muốn nói chuyện với tạ thiên ngưng không vui liền phản bác lại đây là chuyện của tao với thiên ngưng không liên quan đến mày Thiên ngưng bây giờ đã là vợ sắp cưới của tao Chuyện của cô ấy đều có liên quan đến tao Cái gì? Cô ấy là vợ chưa cưới cưới của mày Sao mà có thể chứ? Ông thiếu hoa không thể chấp nhận được sự thật này Cũng không tin một chút nào Vì vậy bèn nghiêm túc hỏi tạ thiên ngưng Trong giọng lộ ra một chút ngưỡng cuống Thiên ngưng em nói cho anh biết Đây không phải là sự thật có đúng không? Tạ thiên ngưng mỉm cười giơ tay trái lên lộ ra chiếc nhẫn trên ngón tay cô khẳng định câu trả lời tôi thật sự là vợ chưa cưới của anh ấy đáp án này khiến phong khải trạch rất vui phấn khích ôm cô càng chặt hơn trên mặt tràn đầy vẻ đắc chí ở trước mặt ôn thiếu hoa khoe khoang ôn thiếu hoa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực đắt trong lòng không còn mùi vị gì sự thật rõ ngay trước mặt nhưng anh vẫn không chịu tin cố tình châm biếm họ Các người diễn kịch có đúng không? Nhất định là các người đang diễn kịch. thiên ngưng, anh với mình san đã ly hôn rồi. Trước kia bỏ rơi em là lỗi của anh. Hy vọng em có thể tha lỗi cho anh. Cho tới nay, hắn vẫn cứ cho rằng Tạ Thiên Ngưng và người đàn ông này đang diễn kịch cho hắn xem. Nhưng xem ra, hắn đã bắt đầu tin vào mối quan hệ của họ là sự thật. Dù vậy, hắn vẫn không thể chấp nhận hết toàn bộ chuyện này. Phong Khải chặt ngay song, càng lo lắng ôm chặt cô hơn, vẫn lộ quát. "Ôn Thiếu Hoa, gặp cảnh cá mày, đừng hòng tiến đến chuyện cướp vợ chưa cưới của ta." Ôn Thiếu Hoa cười khinh thường, vẻ mặt đầy tự tin, lạnh nhạt nói, "Đó là chuyện của ta và Thiên Ngưng, cùng mày không có liên quan, cô ấy chọn ai, đó là quyền của cô ấy." Hắn tin vào tình cảm mười năm của Thiên Ngưng không phải là giả, chỉ cần Hắn thành tâm thành ý nhận lỗi, cô nhất định sẽ cho hắn cơ hội trở về bên cạnh hắn. Lúc này ôn Thiếu Hoa đinh như thế, cả thiên hương biến cho hắn một đáp án tuyệt vọng. Thiếu Hoa, thật xin lỗi, kỳ thực cho đến bây giờ tôi cũng không còn yêu anh. Từ khi gặp khỉ nhỏ tôi mới biết tình yêu thật là gì. Tình cảm của tôi đối với anh chẳng qua không muốn là làm ba, ba tôi buồn, đó không thể gọi là tình yêu. Mà kệ anh và Minh San vì sao đi hôn Tóm lại chúng ta không thể trở lại như ban đầu Anh nên chúc mừng tôi đã tìm được người mà tôi yêu Hiện tại tôi rất hạnh phúc Hai tháng trước Nếu như Ôn thiếu hoa xin lỗi cô như vậy Cô nhất định sẽ rất cao hứng Lập tức để tha lỗi cho hắn Nhưng bây giờ cô không còn muốn nghĩ đến lời xin lỗi của hắn Lại càng không muốn dính dáng gì đến với hắn nữa Chỉ muốn vạch rõ ranh giới không liên quan nhau nữa. Hết chương số 154 Chuyện được phát trên website chuyện.mút vm.com Người đọc Thảo Lê Nhấn nút subscribe Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộ Chuyện được phát trên website chuyện.mút VN.com Người đọc Thảo Lê Chương số 155 Tôi không yêu anh Đáp án này tuyệt vọng Làm cho ôn thiếu hoa không phòng ngờ Bị đả kích mạnh Càng thêm chướng mắt với cái nhẫn Trên ngón tay của tạ thiên ngưng Tức giận nghiến răng Hật không thể xông tới lấy Chân nhẫn uh, ra khỏi ngón tay Để khỏi phải gai mắt Nhưng mà hắn không thể làm thế Hôm nay hắn tới là để cầu xin sự giúp đỡ Mặc kệ có tức đến mấy cũng phải kiên nhẫn một chút Ôn thiếu hoa cố gắng nhẫn nhịn cơn phẫn nộ Hít một hơi thật sâu Lúc này lộ ra vẻ nghiêm túc Mặt không biểu cảm, Liền ra lệnh nói Thiên ngưng hôm nay anh đến tìm em là muốn giúp À muốn em giúp cho anh một chuyện Tôi Không đợi tạ Thiên ngưng trả lời Phòng khải trạch đã trả lời trước Không giúp Ta hỏi thiên ngưng, không có hỏi mày Mày bỏ miệng và làm gì hả Ông thiếu hoa phẫn nộ hiển trách Đối với tên này hắn càng nhìn càng thêm chướng mắt Nhất là lại thấy khải trạch ôm tạ thiên ngưng Càng làm hắn muốn đấm một đấm Phong khải trạch không để ý đến sự phẫn nộ Lạnh lùng chừng chừng nhìn hắn Cường thế nói Ông thiếu hoa, chỉ cần ta nói không giúp Thì chính là không giúp Đừng có chọc ta Bằng không, hoàn cảnh của mày càng tệ hơn ạ Mày dựa vào cái gì mà quyết định thay cho thiên ngưỡng Mày là mày Chứ dù mày là chồng chưa cưới thì đã làm sao Mày không có quyền quyết định chuyện của cô ấy Nếu như ta có quyền đó thì sao Phong Hải Trạch cười âm lãnh Ánh mắt tràn đầy sự tự tin và oai nghiêm Giống như thế giới này đều do anh nắm giữ Ôm thiếu hoa nhìn vào ánh mắt của anh Trong lòng cảm thấy có một chút run sợ Nhưng vì không muốn thua Cho nên đến chết vẫn cứ giữ sĩ diện Mạnh mẽ phản bác lại Mày cho rằng bây giờ còn quyền lực tối thượng Của thời đại phong kiến xã hội sao Ở thời đại này Mọi người đều có quyền bình đẳng Bất kể mày là ai Cũng không có quyền quyết định cho người khác Dù là chồng sắp cưới của thiên ngưng Cũng không có quyền hạn này Đúng là bây giờ xã hội bình đẳng Nhưng cũng chỉ là luật pháp trên mặt chữ mà thôi Ôn thiếu hoa Mày hãy tự xét lại đi Trong lòng mày thật sự có quyền bình đẳng không Người của ôn gia đều có cùng một quan điểm đó Chính là coi thường người khác Rõ nhất là mẹ mày, lần thuộc phần đó Sau đó chính là thứ ngụy quân tử như mày ôn thiếu hoa Ngoài mặt thì ra ráng người hiền lành tốt bụng Nhưng sự thực ba của mày vẫn luôn luôn lộ ra vẻ kinh thường người đó Chính mày đã không xem người khác ngang hàng Thì sao mà yêu cầu người khác phải làm như vậy chứ Nói chuyện không chút ánh náy với ôn thiếu hoa. mày Mày nói xăng ngợi gì đó hả? Ôn thiếu hoa buộc phải tỏ ra nóng nảy trước mặt phòng hải trạch Hai mắt chan đầy lửa giận, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hai người nắm chặt quả đấm, giống như muốn đánh người. Ta đã nói rõ với mày rồi, mọi người ôn giả của mày đều luôn tự cho mình là đúng. Nhưng sự thực thì chẳng biết thở thế. Nó chấm ra là cái loại thùng dỗng kêu to. Phong Khải Trạch không có chút sợ hãi, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục chế nhạo cái thằng chích tiền này. Lần này Ôn Thiếu Hoa thực sự tức giận muốn đánh người, hét lên một tiếng, sau đó liền đấm xuống một quyền. Phong Khải Trạch dùng tay bao chặt kiềm hãm nắm đấm của hắn, không để hắn đạt được ý nguyện, chào phúng nói: dựa vào mây mà muốn động vào tàu. À? Trên thế giới này tuyệt đối không hề có quyền bình đẳng Nếu mày có năng lực và bản lĩnh Tự cho mình có tài hơn người thì hãy làm cho ta xem Còn nếu mà không có thì đừng có làm cho cười trước mặt ta uhm. May Ông thiếu hoa không thể thích ứng Dùng bàn tay còn lại đấm thêm một cái Nhưng cũng giống như cũ Bị ngăn chặn lại Không thể thực hiện được Hạch trạch dùng tay còn lại kiềm chế nắm đấm của hắn Sau đó chán ghét đẩy hắn ra, không muốn chạm phải cái loại người như thế. Ôn thiếu hoa vẫn không chấp nhận, sau khi bị đẩy ra, liền hung hăng xông tới, muốn đánh người. Tạ thiên ngưng đúng là nhìn không thuận mắt, phẫn nộ quát vào mặt hắn. Ôn thiếu hoa, anh quậy chưa đủ hả? Mỗi lần làm được gì anh cũng không biết dùng đầu để suy nghĩ à? Thiên ngưng, là do nó chọc anh trước, không phải do anh chọc nó. Ôn thiếu hoa dừng lại hành động, thức giận bất bình nói, cảm thấy bản thân mình không có làm điều gì sai hết. Hắn có thể chấp nhận trước kia mình đã làm sai với Thiên Ngưng, nhưng lúc này hắn không thể thừa nhận mình đang làm có lỗi. Khi con nói đúng, hắn ta thật sự là người không ra gì, cứ luôn tự cho mình đúng. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ càng làm cho cô xem thường hơn mà thôi. Thiên ngưng, em em thật sự vì nó mà nói anh như vậy sao? Hắn không cam lòng Một người phụ nữ đã dùng hết 10 năm chân thành đối với hắn giờ lại vì một người đàn ông khác mà nói với hắn như thế Là sao mà hắn có thể cam chịu được Anh ấy là vị hôn phu của tôi Sao tôi không thể vì anh ấy mà nói như vậy với anh chứ Thiếu hoa, anh đã làm nhiều chuyện rất quá đáng với tôi còn chưa đủ sao Chuyện lần trước anh vu oan tôi ăn trộm Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không Thật xin lỗi Tôi với anh không còn một chút tình cảm nào Thậm chí còn rất ghét anh Anh đã làm cho tôi cảm thấy quá xấu hổ Khi khi bỏ phí mất 10 năm cho anh đấy. Tình cảm 10 năm Không thể nói là không còn Anh không tin trong lòng em Không còn chút vị trí nào Anh không tin Ông Thiếu Hòa cảm thấy rất kích động Tự hồ gần như sắp Mất hết lý trí rồi Cho dù là thế Tạ Thiên Ngưng vẫn đối xử với hắn rất vô tình Lạnh lùng nói Tình cảm 10 năm thì sao Giữa chúng ta chỉ có thể gọi là quen biết tương đối lâu hơn mà thôi Cũng không chứng tỏ được chúng ta nhất định phải sống bên nhau mãi mãi Đến chết cũng không đủ Hốn chi lúc trước là anh bỏ tôi Làm tất cả tình cảm trong suốt 10 năm tan biến mất rồi Bây giờ anh không còn tư cách đến tình cảm 10 năm đó Vì anh không còn xứng đáng thi ngưng Anh biết lúc trước anh đã làm sai Anh không nên đối xử với em như thế Giờ anh xin nhận lỗi với em, xin em cho anh một cơ hội nữa có được không? Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể trở về như trước đây, anh nhất định sẽ không đối xử với em như thế nữa có được không? ôm thiếu hoa vì muốn để tạ thiên mưu hồi tâm, đang cố gắng xin lỗi, hy vọng cô có thể trở về bên cạnh hắn. Tuy hắn không muốn xin lỗi, nhưng vì nghĩ cho đại cuộc, hắn không thể không xin lỗi, bằng không, Những thứ thuộc về hắn sẽ đều mất hết Hắn đã sai khi nghĩ rằng Chỉ cần xin lỗi là có thể cứu vãn mọi chuyện Nhưng sự thực chuyện này không dễ dàng như hắn tưởng Đối với lời xin lỗi của ôn thiếu hoa Tạ thi ngưng chỉ cười, lại nhạt nói Lời xin lỗi của anh đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì Còn cơ hội gì đó tôi e là không thể Vì người yêu bây giờ của tôi không phải là anh Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ yêu anh Thật xin lỗi, tôi không muốn trở lại như xưa Tôi chỉ muốn giống như bây giờ với tương lai thôi Anh không tin, điều đó là không thể Em yêu anh 10 năm, tất cả mọi người đều biết Dù em không chấp nhận thì nó vẫn là hiện thực Mọi người đều biết rõ trong suốt 10 năm qua anh không hề yêu tôi Mới tuyệt tình bỏ tôi để đi cưới một cô gái khác có đúng không ạ? Thiếu hoa, chúng ta đã đi con đường riêng của mình nên không thể quay đầu lại được nữa Hy vọng anh hãy đối diện với sự thật này Tốt nhất đừng để cho tôi nói thêm nữa Nếu anh không còn việc gì nữa Thì đừng cản đường tôi Có được không Anh em... Ông thiếu hoa cứ tưởng rằng Dịu dàng xin lỗi thì cô sẽ trở về Nhưng không ngờ cô lại tuyệt tình đến thế Làm hắn giận đến phát cuồng Muốn đánh người Không thể được Bởi vì còn chuyện quan trọng chưa làm xong Thiên mừng mình... Chuyện của chúng ta tạm thời không nhắc lại Kỳ thực hôm nay anh tìm em là muốn nhờ em ra mặt giúp anh một việc Phong Khải Trạch nghe xong lời này rất khó chịu Vì thế liền ôm thiên ngưng rời đi Vừa châm biếm nói Chúng ta không cần phải quan tâm đến hắn, đi thôi Rõ ràng là muốn nhờ và Nhưng giọng điệu cứ y như giả lệch Vậy mà muốn cầu xin người giúp sao Ôm thiếu hoa không chịu để bọn họ đi Liên tuổi theo chặn đường, cương ngại nói Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không vui Nên anh cũng không muốn nhiều lời Thôi như vậy đi Ngày mai em đến ôn ra một chuyến Để ba anh nói chuyện với em Những năm gần đây ba anh đối xử với em cũng không tệ Nếu như em còn nghĩ đến một chút ân tình Thì ngày mai hãy đến ôn ra đi Tạ Thiên Ngưng im lặng không nói Trong mắt đầy vẻ bất mãn Phong Khải Trạch biết Tạ Thiên Ngưng đang dối bời liên thay cô lựa chọn được ngày mai tao sẽ cùng đi với cô ấy đến để xem các người còn có thể giở trò gì đây tao chỉ mời mỗi mình đại thiên ngưng không hoan nghênh mày ôn thiếu hoa quyết liệt cự tuyệt đối với phong khải trạch đầy thù ghét nhà mày sắp phá sản rồi mà không lo còn nói cho mày biết ôn thiếu hoa nếu mày muốn thiên ngưng đi một mình thì miễn bàn đi một là tao sẽ đi cùng với cô ấy hai là cô ấy sẽ không đến Mày hãy chọn đi. Mày! Ông thiếu hoa tức giận, muốn bị mắng nhưng lại không dám. Ngược lại không vui hỏi tại thiên ngưng. Thiên ngưng, chẳng lẽ em cứ nghe theo lời nó nói mà không có ý kiến riêng sao? Phòng khải trạch tỏ vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn về phía ôm thiếu hoa. Tình cảm 10 năm thì đã làm sao? Rốt cuộc cũng không phải là điều bại dưới tay anh sao? Giờ thì trong lòng thiên ngưng chỉ còn anh Còn tình cảm mười năm kia đều đã đổ bỏ đi Ôm thiếu hoa nhìn thấy vẻ khiêu khích của phong khải trạch Vô cùng căm tức Nhưng lại không dám để cố gắng đem cục tức mà nút vào trong bụng Không cam tâm tình nguyện nói Được, vậy thì hai người cùng nhau đi đến đi Vừa <cười> lạnh một tiếng Tức giận chưng mắt nhìn tạ thiên ngưng một cái Sau đó xoay người bỏ đi Tả thêm Lung thấy dáng vẻ tức giận của hắn mà buồn cười. Hắn dựa vào cái gì mà tức? Hắn có tư cách sao? Hắn là cái loại đàn ông gì vậy? Cái nguyên tức mới là cô đây này, này. Hết chương số 155 Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn.com Người đọc Thảo Lê Nhấn nút subscribe bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả địch mộng chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chương số một hận quá sâu ôn thiếu hòa đi rồi tâm tình của phong khải trạch càng thêm tốt kim long không được liền hôn lên mặt tạ thiên ngưng Cảm động nói Cảm giác này thật sự là rất sướng Làm anh muốn bay lên luôn rồi đây Vừa mới bắt đầu tìm được cô Thì cô đang đau khổ Vì bị hôn phu vứt bỏ Suýt nữa còn muốn tự sát Anh thật sự sợ không thể nào Thắng được trái tim cô Nhưng vào lúc này Anh cuối cùng cũng đã yên tâm Vì trong tim cô không hề còn bóng hình Của ôn thiếu hoa Chỉ còn một mình phong hải trạch Tạ Thiên Ngương khinh thường trừng mắt nhìn anh Tức giận hỏi Anh phát điên gì thế? Hay là uống nhầm thuốc rồi hả? Anh ôm cô vào lòng Hai tay vòng qua eo nhỏ của cô Đắc ý nói Anh không có điên Anh cũng chưa uống sai thuốc Anh rất cực kỳ vui sướng Em cư nhiên mà đả kích ôn thiếu hoa Làm lòng anh thấy rất ngọt ngào Bỗi câu em nói đều xuất phát từ trong đáy lòng Em chỉ muốn phụ nữ trên thế giới này không gặp phải một người đàn ông giống như tên ôn thiếu hoa đó Em không ngốc, không hề ngu ngốc Cả đứa bé 3 tuổi đứng giữa anh và anh ta thì cũng sẽ chọn anh thôi Lời này anh không thích nghe Anh chỉ nghĩ đến lời nói vừa rồi xuất phát từ yêu Bởi vì yêu em cho nên mới nói ra những lời này Một mặt anh tỏ ra đau khổ, cùng ghen ghét mãnh liệt Như đứa vì không được ăn bánh kẹt mà tức giận Anh chỉ muốn biểu hiện để cô thương anh hơn Phòng khải trạch, anh đã lớn rồi, đâu còn là con nít nữa Cô không nói gì Thế anh như vậy thật sự không thể nào ghét được Ở trước mặt em, làm đứa bé thì cũng chẳng sao Vì em bé tương đối dễ thương đáng yêu Chỉ cần có thể được em yêu, làm con nít nhỏ mãi thì anh cũng nguyện ý Thật sự phục anh rồi đấy Cũng gần giờ đến giờ ăn tối rồi Anh dẫn em đi đến chỗ nào ăn bữa tối dưới nến đi Cô ngủ thầm hỏi Vô cùng chờ mong bữa tiệc tối nay Đương nhiên Giờ tâm trạng cũng rất tốt Đợi lát nữa đãi em ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn Đi Coi trường thành heo đấy Anh thành heo thì em chính là heo mẹ Phong hành chạy Anh là con heo mất Hai người cãi nhau ầm ĩ cùng nói cười vui vẻ, nghiêm nhiên giống như một đôi đắng đang yêu nhau nồng nhiệt, làm cho người ta thấy mà hâm mục. Phong gia Vinh ngồi ở một góc khuất, dựa vào vách tường thủy tinh trong nhà hàng, ánh mắt tức giận nhìn hai người đang đùa giỡn ở bên ngoài, không thèm nhìn vào đống tài liệu trong tay mà lạnh lùng ra lệnh cho đường phi. "Được gì? Cậu nói đi, rốt cuộc cô gái này là ai?" Ông Phong tôi đã điều tra rõ tư liệu về cô gái này. cô ấy tên là Tạ Thiên Ngưng, năm nay hai tuổi, cha là Tạ Chính Kỳ, mười năm trước đã qua đời. khi còn nhỏ tuổi thì mẹ cô đã tái giá, ngay nói là chạy theo một người đàn ông có tiền. hiện giờ đang điều tra về thân thế người này. Tạ Thiên Ngưng vốn là vợ chưa cưới của tập đoàn Hồng Thị, nhưng hai tháng trước Ôn Thiếu Hoa đã bỏ cô để cưới người khác. cũng từ lúc đó Cậu chủ đã bắt đầu ở cạnh cô, vì cô mà làm rất nhiều việc. Lúc trước, cậu chủ ra lệnh phong tỏa không để cho cô tìm được một công việc nào. Kỳ thực cũng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn. Quá nhiên là mẹ nào con nấy. Tạ thì ngừng nhất định là biết rõ thân phận của khải trạch, cho nên mới không chịu gả cho ôn thiếu hoa. Ngược lại cứ quấn chặt lấy khải trạch. Cô gái như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho cô ta bước vào cửa phong ra thân thế của cô này ra sắm cô không có thân thế gì sau khi cha qua đời thì luôn sống nhờ nhà chú sở dĩ ôn thiếu hoa bỏ rơi cô là để cưới cô con gái của chú cô tên là tạ minh san cho nên giờ cô không chỉ cắt đứt cùng ôn gia mà còn cắt đứt quan hệ với tạ gia nên không còn nhà để về hiện tại đang cùng sống với cậu chủ ở giữa thành đông trong một tòa nhà cao cấp Cả một ngôi nhà mà cũng không có So với gia đình bình thường thì còn không bằng Cô ta lớn lên trong hoàn cảnh đó Thì dục vọng và giã tâm rất cao Chỉ có biết tiền tài và quyền thế mà thôi Đường phi lập tức bám theo khải trạch Đến ngôi nhà hiện đang ở Đi mọi biện pháp đuổi cô gái này đi Nếu cần thiết thì cứ tịch thu lại ngôi nhà đó Để cho bọn họ không còn gì Ta không muốn một cô gái như vậy Hủy hoại đi con ta Đường Phi không trả lời ngay mà hơi do dự Rốt cuộc cũng phải đối nghịch với Phong khải trạch Phong gia vinh thấy đường Phi do dự Vì thế ra lệnh một lần nữa Đường Phi có nghe không? Lập tức đi làm ngay Bất luận dùng biện pháp gì Ta phải ngăn cả tai họa xảy đến với con ta Cô ta đừng mơ cửa bước chân vào cửa Phong gia. Ông Phong Nếu như muốn làm theo lời ngài e rằng quan hệ hai người sẽ ngày càng căng thẳng hơn Hay là nghĩ cách khác, khéo léo giải quyết Biện pháp chó léo nắng Rất nhiều cô gái đều hướng về tiền tài và quyền thế mà đến Nếu chúng ta đem những thứ mà cô ta muốn để đổi lại việc chủ động rời đi Chẳng phải sẽ tốt hơn là cưỡng ép cô ta rời đi hay sao? Vạn nhất cậu chủ chi cứu ra chuyện này Chúng ta có thể nói là do cô ta tự nguyện rời đi, không thể nào trách cứ. Chẳng phải là rất tốt hay sao? Nghe xong ý kiến của đường phi, Phong Gia Vinh đăm chiêu một hồi. Hình gật đầu. Cậu nói đúng, để cô ta chủ động rời đi còn tốt hơn. Hãy tìm cách để cô gái kia đến gặp mặt ta. Vâng. Lúc này đường phi không chút do dự liền nhận mệnh lệnh. Sau đó bắt tay vào làm việc ngay Chỉ cần tránh không cho xung đột chính diện với cậu chủ Hắn đều đồng ý làm Tạ thiên Ngân đi vào một căn phòng tao nhã Nhìn phong cách êm dịu làm cho người ta thật thoải mái Có một cô gái mặc lễ phục màu đen dài Đứng ở bên cạnh kéo đàn viêu Bên cạnh cô còn có hai chàng trai trẻ phụ họa Âm nhạc cổ điển, phong cách tao nhã Ánh nến trên bàn đều được thắp sáng Phát ra tia sáng ấm áp và lãng mạn Làm cho người ta thấy giống như ở trên thiên đường Tuyệt vời đến mức không thể tả Trà đẹp quá Em cảm thấy bản thân muốn bay lên rồi Những thứ này đều chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV Không ngờ cô lại thành nữ diễn viên chính Nếu như không phải vì có rất nhiều bằng chứng nói rõ Đây là sự thực, cổ tuyệt đối Cho rằng đều chỉ là một giấc mơ Em yêu, mời Phong khải trạch lịch sự kéo ghế ra Sau đó ra hiệu mời cô ngồi Em đây sẽ không khách sáo Hồ không do dự liền đặt mông ngồi xuống Cử chỉ rất hào phóng Lại mang theo vẻ cao quý Anh đi về phía đối diện Cùng ngồi xuống một lúc Mặt đối mặt nhìn cô Chính giữa là bàn ngọn nến phát sáng Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy tình nồng mật ý, ngay cả người đang kéo đàn cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của bọn họ. "Khỉ con, chúng ta làm như vậy thì cậu quá khoa trương lắm không nhỉ?" Cô dịu dàng hỏi, đối với cách sống này có hơi không thích ứng lắm. Có lẽ do 10 năm sống cần kiệm, đột nhiên tiêu xài nhiều quá, làm cho cô cảm thấy có hơi chút không quen. Anh còn muốn khoa trương hơn nữa kìa Khoa trương đến mức muốn mang em bay khắp thế giới Khắp thế ngũ hổ Tây Hải Anh cười nói Cười rực rỡ như ánh mặt trời Trông thật mê người Như muốn cầu hồn người ta đi Lại có cái đầu đất nào đây Lại mơ mộng hão huyền rồi Mơ mộng hão huyền thì mơ mộng hão huyền Có mơ còn tốt hơn là không có lúc này người phục vụ liền đem đồ ăn đưa lên mời mọi người dùng tạ thiên nhìn các món ngon ở trước mắt thèm ăn đến mức há hốc mồm chiếc bàn bay đây thức ăn trung tây chỉ cần nhìn đã làm cho người ta chảy nước miếng sòng sòng chứ đừng nói là ăn phong khải chặt tay phải cầm đũa tay trái cầm dĩa giới thiệu từng món ăn ở trên bàn cái này có các loại đậu có bày trên trời Chạy trên đất, bơi trong nước Có cả trong đất Bất cứ cái gì cũng đều có hết Xem ra anh đã mất không ít tâm tư rồi còn người em ăn không hề soi mói Chỉ cần có thể cho vào miệng ăn là được Em không khai xáo với anh nữa Hành động thôi Cô học theo anh Tay phải cầm đũa, tay trái cầm dĩa Không biết lễ nghi gì Càng không chú ý Phải dùng bộ đũa nghĩa thế nào cho đúng cách chỉ cần có thể cho vào miệng là được, không cần phải rèn giặt một chút nào. Anh cũng như cô không thích lễ nghi dườm già, thoải mái hưởng thụ mỹ vị, thang để tiện làm việc, liền kéo ghế dự chuyển đến bên cạnh cô, cùng cô ngồi ăn bữa tối. Thường hay đút cho cô ăn, cả hai người hạnh phúc trong thế giới chỉ riêng của họ. Nhưng mới ăn một nửa đột nhiên có một người đàn ông trung niên không gõ cửa mà đi thẳng vào trong phía sau còn có vài người bảo an xem ra xấu nhiều hơn tốt cô gái kéo đàn kia thấy tình huống không ổn liền dừng động tác lại đứng ở một nơi xem tình huống mà làm việc tạ thiên ngưng muốn ăn cơm ngon lành nhưng khi thấy có người bước vào lập tức dừng động tác cùng biểu cảm lập tức đứng lên Kinh ngạc nhìn người đi tới Không hiểu sao có hơi cẩn thẳng Nơi này là nhà hàng Theo lẽ không có chuyện gì xảy ra mới đúng Nhưng giờ xem ra có chuyện có chút không đơn giản Phong Khải Trạch ngồi bất động Mày nhíu lại Rất không vui khi có kẻ đột nhiên xâm nhập Vì thế nghiêm khắc hỏi Các người muốn làm gì? Cậu Phong, tôi là chủ của nhà hàng Vừa được lệnh của ông Phong Không được phục vụ cho ngài Thành thật xin lỗi Cậu cầu này xem như tôi mời Cho nên mời cậu Phong thứ lỗi Chúng tôi không thể không làm như vậy được Ông chủ nói chuyện thật sự dịu dàng Minh bạch Phong khải trạch hiểu rõ mọi chuyện Lặng lùng cười Châm biếm nói Lão giả Phong này Quả đúng là giỏi Ăn cơ mà cũng cấm tôi Cậu Phong, thật sự xin lỗi Chờ ông Phong thu lại lệnh cấm Tôi nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi Mời người ăn bữa cơm để nói lời xin lỗi Có được không? Không cần Từ nay về sau tôi sẽ không đến nơi này ăn cơm nữa Chuyện hôm nay không phải là lỗi của ông Tôi cũng không trách, cũng không so đò Chuyện này thực không thể trách ông chủ Lão cũng chỉ nghe lệnh làm việc Nếu không theo chỉ thị của Phong Gia Vinh Ê rằng, ngày mai nhà hàng này sẽ đóng cửa. Cảm ơn cậu phòng đã hiểu, cảm ơn. Ông chủ vụ vàng cúi đầu cảm ơn, mồ hôi lạnh ở trên trán liền giảm đi một nửa. Phòng khải trạch không để ý đến ông, đứng dậy, sau đó kéo tạ thiên ngưng đi ra ngoài. Chúng ta đi. Tạ thiên ngưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo anh, dọc đường không hề hỏi chuyện. Trong lòng rất lo lắng cho anh Đợi ra khỏi nhà hàng Mới quan tâm hỏi khỉ con, anh không sao chứ Không ngờ Phong Gia Vinh Lại nhẫn tâm như vậy cả con mình cũng đối xử như thế Chắc giờ khỉ con nhất định là Đang rất đau khổ Anh dừng bước Xoay người lại đối mặt với cô Lộ ra nét mặt cười tà mị Lạnh lùng nói Anh có làm sao đâu Người có chuyện hẳn là Phong Gia Vinh Xem ra ông ta đã muốn khai chiến trực diện với anh rồi Tốt, chúng ta sẽ cùng ứng chiến Dù sao thì cũng là cha con Cần gì phải đấu đá với nhau như vậy Thì con, có phải là chỉ vì em mà quan hệ cha con của anh mới biến thành như vậy? Cô tự trách nói Rõ ràng chỉ vì cô nên Phong Gia Vinh mới làm như vậy Dù sao trong mắt Phong Gia Vinh Hồng Thi Na mới là con dâu của Phong Gia. Em quả thật là cực ngốc, có hay suy nghĩ lung tung không ạ? Quan hệ của anh với ông ta vốn đã là như thế rồi. Lúc trước, bây giờ và sau này cũng vậy. Vĩnh viễn anh sẽ không thừa nhận ông ta là ba. Anh giận dữ nói, càng ngày càng chán ghét Phong Gia Vinh. Cha con thì sao? Giữa bọn họ căn bản không có tình phụ tử. Ngoại trừ cơ thể anh là do phong gia vinh tạo ra Còn những thứ khác đều không có liên quan đến ông ta Người cha như vậy anh không nhận Nhìn thấy anh phẫn hận như vậy Cô thực sự đau lòng Vuôn hai tay ra ôm lấy anh, an ủi Khỉ con, em biết là anh không thể quên những đau khổ khi còn nhỏ Không thể quên những gì mà ba anh đã làm tổn thương đến mẹ anh Em cũng không khuyên anh tha thứ cho Phong Gia Vinh Mà em mong anh đừng làm tổn thương đến bản thân mình Hận một người sẽ tổn hại đến đầu óc Mà hận càng sâu thì làm càng làm cho tâm trí của mình mệt nhọc hơn Kết quả người khổ vẫn là chính mình mà thôi Anh cũng ôm lấy cô Vì những lời này của cô làm cho tâm trí của anh khá hơn Ôm ngùng nói Được, tất cả anh đều nghe theo em còn nghĩ nên chuyện này nữa. Hôm nay không thể đãi em một bữa tối dư anh nén hoàn chỉnh để sau này anh lại hoàn lại. Đi, chúng ta đi về. Được." Cô gật đầu, sau đó cùng anh đi tới xe. Nhưng vừa mới đến, xe đã không còn thấy nữa, mà lại thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đang đứng ở một bên, đi tới cung kính nói: "Thiếu gia, theo chỉ thị của ông Phong, Chỉ cần những gì thuộc về phong thị đế quốc Đều tịch thu lại Phong Khải Trạch Nghe xong lời này Nổi trận lôi đình hét lớn Chiếc xe kia là do ta mua Không liên quan gì đến phong thị đế quốc Trong vòng 10 phút Mà các người không đem xe trở lại đây cho ta Ta liền báo cảnh sát cho các người ăn cắp Ông Phong nói hiện giờ Cậu không có khả năng mua nổi chiếc xe như vậy Cho nên nhất định là do Tiền của phong thị đế quốc Cho nên, đủ vô dụng, anh đi kiểm tra số tài khoản của Phong thị đế quốc đi Xem những năm gần đây tôi có xài một đồng nào của Phong gia không Nếu trong vòng 10 phút mà không đem trả xe lại cho tôi Thì cứ gặp nhau ở cục công an Tôi, dạ, tôi lập tức đi ngay Người đàn ông bị nói đến ác khẩu, không dám đáp lại Thấy ánh mắt của Phong khải trạch giống như ma quỷ Quá sợ, đành làm theo lời anh nói Cọn người đem xe trở lại So với ông chủ Thì cậu chủ còn đáng sợ hơn Hết chương số 156 Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Nhấn nút Bạn đang nghe chuyện audio gái ý khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chương số một trăm chiến tình địch đúng lúc xe đến phong khải trạch dẫn tạ thiên ngương lên xe bất chấp vẻ mặt cứng ngắc và đau khổ của những người khác lập tức rời đi tâm tình rất tệ. Vốn là một ngày hẹn hò tuyệt vời, là kỷ niệm khó quên, vậy mà tất cả lại bị ông già Phong gia Vinh phá hỏng trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Xem ra sắp phải đối đầu trực diện rồi. Tạ Thiên Mừng ngồi trên xe, thấy vẻ mặt Phong Hải Trạch căng thẳng rất khó coi, vì vậy liền đưa tay lấy bó hoa hồng ở ghế ngồi phía sau, ôm vào lòng. Mừng giữa nói chút lời khuấy động không khí Hoa hồng xinh đẹp của em vẫn còn ở đây này Tốt quá Khi nhỏ anh xem này Hoa hồng anh tặng em trải qua mưa gió như vậy Mà vẫn đẹp này phong khải trạch lái xe Biểu tình không thay đổi trả lời Cũng không có ai chạm tới Làm sao mà có thể mất đi vẻ đẹp Khi nhỏ Em biết là anh đang vẫn tức giận Về chuyện hôm nay Anh đừng tức giận nữa có được không Dù sao bữa tối chỉ ăn được có một nửa, nhưng mà em thấy chúng ta cũng có lời đó. Có lời là sao? Nghe cô nói như vậy, cuối cùng trong lòng anh cũng dễ chịu hơn. Rất muốn biết cô nói có lời có ý nghĩa là gì. Bữa tối hôm nay chắc hẳn là rất đắt, nhưng chúng ta không phải bỏ một phân tiền nào ra cũng có thể vào ăn. hơn nữa em đã còn ăn được rất nhiều rồi, dẫu chết ông chủ kia kìa. Bữa tối dưới nến chính là bầu không khí của nó mà thôi Cảm giác ấy em đã nhớ kỹ rồi Mặc dù không thể ăn hết Nhưng mà đối với em kết quả cuối cùng còn tốt hơn là chúng ta phải trả tiền rồi rời đi Có bữa trưa miễn phí như vậy, ai lại không ăn Hơn nữa lại còn là bữa ăn hạng nhất Anh nói xem không phải là chúng ta rất tất lời sao Cô ra vẻ một tên trộm khôn ngoan Cũng vì muốn anh cười một tiếng Anh vui lên. Quả nhiên anh cười, hơn nữa là còn cười rất vui vẻ. Nhìn anh cười, cô không kiềm chế được nói đùa. "Trời ạ, rốt cuộc thì anh cũng cười, nếu mà anh không cười thì em cũng sẽ khóc lên mất." Thiên Ngưng cảm hơn em, lúc tâm trạng của anh không tốt đã cố gắng làm cho anh vui vẻ như vậy. Trong lòng anh tràn đầy cảm động và cảm ơn, bởi vì có cô là bạn Tất cả những chuyện không vui đều tan thành mây khói. Anh cũng chỉ là hận Phong Gia Vinh mà thôi. Người này anh đã hận nhiều năm như vậy. Lúc này cần gì nghĩ đến ông ta quá nhiều. Anh là chồng tương lai của em. Lúc tâm trạng anh không tốt khiến anh vui là chuyện em nên làm. Hơn nữa cũng là chuyện em thích làm. Lúc tâm trạng anh tốt, em cũng cảm thấy rất là vui. Xem em nói hay như vậy cho em một phần thưởng, hôn một cái. Anh đưa môi đến, hôn một cái trên mặt cô. Đừng có lảng lạn, lái xe đi, bây giờ là buổi tối, ánh sáng cũng không rõ lắm, ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì, vậy coi như không xong đâu. Nghĩ tới an toàn, cô không hề đùa với anh nữa, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuân lệnh bác sĩ đại nhân, anh nhất định sẽ lo lái xe đưa em về nhà an toàn chả lời hài hước, sau đó liền nghiêm túc lái xe, không còn nửa điểm phân tâm, an toàn là nhất, cái này thật sự quan trọng. Lúc phong Hải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng về nhà đã là hơn 9 giờ tối, cửa sắt đang đóng, nhưng bọn họ cũng không gọi bất kỳ ai ra mở cửa, cầm cái chìa khóa tự mình mở. Sau khi hai người xuống xe, liền thân mật cùng nhau đi vào cửa chính. Thay bên trong ánh sáng rực rỡ, đồng cảm thấy kỳ lạ, nghĩ rằng là thím Chu hai người hầu khác đang làm việc ở bên trong, cho nên cũng không hòa nghi nhiều, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhưng sau khi mở, mở cửa lớn ra, tất cả những điều trước mắt đều làm họ khiếp sợ không thôi. Sững sờ đứng bất động tại chỗ, nhìn đại sảnh một lần nữa tạ thiên ngưng hai tay cầm hoa hồng Thấy sảnh trước mặt xa lạ Lại vô Quen thuộc Kết ngạc lầm bầm Trời ạ không phải em vào nhầm chỗ chứ Lúc đi Buổi trưa trong nhà không phải như vậy Sao buổi tối quay lại đã thành cái dạng này dối Phong khải trạch cũng nghi ngờ không hiểu Nhưng có một điều anh có thể khẳng định Nơi này chắc chắn là nhà của anh chỉ là anh không biết cái nhà của mình đã trở nên như vậy trong đại sảnh thiếm chu cùng các hầu nữ cung kính đứng thành một hàng cúi đầu không dám nhúc nhích có thể lờ mờ thấy các cô đang run rẩy giống như sợ hãi một điều gì đó hầu nữ cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn chỉ có thiếm chu nghe thấy tiếng mở cửa mới khôi ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy ông chủ về lá gan lớn hơn Đi lên cung kính nói Ông chủ, cuối cùng thì hai cũng trở về rồi Thiếm chủ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Lòng mày đỡ mác của phong khải trạch nhứt chặt Rất không hài lòng với tất cả trước mặt Nghiêng nghị chất vấn thiếm chu Ông chủ, buổi trưa hôm nay lúc ngài vừa mới ra ngoài không lâu Thì có một người phụ nữ tự nhận là vợ ngài Cô ấy lấy thân phận bà chủ ra lệnh cho chúng tôi làm rất nhiều việc, bài trí trong đại sảnh cũng là theo chỉ thị của cô ấy. Đáng ghét. Phong Khải Trạch thấp giọng mắng, cũng không hỏi là người phụ nữ nào. Không phải anh không hỏi, mà anh đã biết người này là ai. Trương Hồng Thi Na ra không còn người phụ nữ nào cố xỉnh như vậy. Lúc này Hồng Thi Na mặc cái áo ngủ màu trắng xuất hiện tại lầu 2, nhắm mắt lại vặn cổ của thân thể. Như giãn cân cốt, không thấy rõ tình hình lầu dưới, nhìn cao ngạo ra lệnh. Lập tức chuẩn bị cho tôi một phần ăn khuya, thịt bò bít tết chín bảy phần, một ly sữa nóng, sữa tươi, không nên quá ngọt. Không ai đáp lại lời của cô ta. Phong Khải Trạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trên lầu, mắt đầy vẻ lửa giận. Tạ Thiên Ngưng dù cũng tức giận nhưng còn kinh ngạc nhiều hơn, vì áo ngủ của Hồng Thina đang mặc bây giờ là của cô. Đó là cái áo ngủ của em, sao cô ta lại tùy tiện mặc? Cái áo ngủ này cô còn chưa mặc được mấy lần đã bị người phụ nữ này mặc, tức chết cô rùng. Cùng thi nàng cảm thấy có gì không đúng liền mở mắt Nhìn xuống lầu dưới Trong ngáy mắt giao với ánh mắt đáng sợ Của phong khải trạch Thoáng chốc sợ đến phát run Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Cười vô cùng dịu dàng Thanh nhã từ trên lầu đi xuống Vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi hải trạch Anh đã về rồi à Không có bất kỳ người đàn ông Có thể chống lại cô dịu dàng như vậy Cô tin anh cũng không ngoại lệ Vậy mà sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô Phong Khải Trạch căm tức nhìn Hồng Thi Na từ trên lầu đi xuống Ác độc chất vấn Là ai cho cô đến nơi này mà dương oai? hải Trạch, em, em là vị hôn thê của anh Tới nơi này chắc cũng không có vấn đề gì chứ Cô ra vẻ điềm đạm đáng yêu Tận lực tranh thủ tâm lý thích che chở phụ nữ nhu mì của đàn ông Nhưng cô không biết trong lòng của một ma quỷ Đối với người chán ghét chưa bao giờ có nửa điểm thương hại Hồng Thina, tôi cho cô biết Vị hôn thê của Phong hải Trạch tôi là cô ấy chứ không phải cô Phong hải Trạch ôm tạ thiên ngưng Sau đó cầm tay trái của cô đưa lên Lấy chương nhẫn ở ngón tay cô ra tạ thê ngừng phối hợp với anh rất ăn ý tự tin ngẩng đầu ngưỡng ngực mang theo một chút khiêu khích Cười nói tôi chính là vị hôn thê của anh ấy nghe được mấy lời này người hầu trong sảnh đều đã biết đáp án biết được ai mới là thật sự là bà chủ cho nên không còn sợ hồng thina nữa thậm chí còn rất tức giận họ đã bị người phụ nữ này làm hố một ngày có thể không tức giận. Hồng Thina thấy chiếc nhẫn kia, còn có cả bó hoa hồng kia nữa, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên, hận không thể cướp chiếc nhẫn kia, nhưng cô không thể làm. nàng không thể lộ ra vẻ tức giận, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ điềm đạm đáng yêu, đầu khổ hỏi: "Hải Tranh, mấy ngày nữa là hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành." Chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận em sao em biết anh còn rất nhiều điều không hài lòng ở em Chỉ cần anh chấp nhận em, em có thể thay đổi mà Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, nhạo báng cô Một mình cô tham gia hôn lễ sao Nếu như mất hết danh dự trong hôn lễ Thì cũng đừng có trách tôi không nhắc cô trước Tôi sẽ không mang thân phận chú rể đến hôn lễ đâu anh sẽ mang thân phận chú rể đến hôn lễ cô có thể khẳng định vậy sao? có phải phong gia vinh cho cô định tâm hoàn kiến khiến cho cô có thể tự tin đến như thế không? em sự thật là thế phong gia vinh đã cam kết với cô sẽ khiến phong khải trạch xuất hiện tại trong hôn lễ hồng thi tôi trò của biết chuyện của tôi phong gia vinh không làm chủ được chỉ có tự tôi mới có thể làm chủ Bây giờ cô lập tức cút đi đi cho tôi. Nếu cô nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu. Khải Trạch, em thật sự là không hiểu, rốt cuộc em có chỗ nào kém hơn người phụ nữ này, tại sao anh cứ nhất định phải chọn cô ta mà không chọn em? Hồng Thinh Na không đi, trong lòng vô cùng bất bình, tràn đầy oán hận với Tạ Thiên Ngưng. Phòng Khải Trạch không trả lời câu hỏi của cô, nghiêm nghị hạ lệnh lần nữa. Cô có đi hay không đi? Em không đi Em mới là vị hôn thê của anh Người đi phải là cô ta Tạ thiên ngưng Tiếp xúc được ánh mắt quán hật Của Hồng Thi Nga Nhưng cũng không để trong lòng To gan phản bác Hồng tiểu thư Nói thế nào thì cô cũng là danh viện Sao làm việc thô tục đến như vậy? Trên người cô tôi nhìn Không thấy có bất kỳ khí chất nào Của tiểu thư khuê các danh môn Chỉ thấy kẻ làm phiền Chết cũng không biết xấu hổ. Nhà trai vẫn chưa gật đầu đồng ý cưới cô, cô lại tự cho mình cái danh vị hôn thê của anh ấy. Cô không thấy rất buồn cười, rất bất mặt sao? Bây giờ cô không còn sợ tập đoàn Hồng Thị, cho nên càng không sợ Hồng Thị Na. Hơn nữa, họ là tình địch. Nếu như cô biểu hiện ra ý sợ hãi, như vậy cũng đồng nghĩa là với thỏa hiệp. Tạ Thiên Nhung không tới lượt cô đánh giá tôi cô có tư cách gì mà đánh giá tôi? bây giờ mỗi một phân tiền cô tiêu đều là tiền của người khác, cô chẳng khác gì loại phụ nữ hạ tiện. hồng thina giữ tổm mắng mỏ, không có cách nào chấp nhận một người thân phận hèn mọn như vậy xỉ nhục. chỗ này còn chưa đến lượt cô nói, cúp đi cho được. hồng khải tránh ra mặt thầy tạ thêm ngung, chỉ vào cửa chính, cường thế ra lệnh. Thậm chí đã tích đậm tự yêu cầu Tạ thì ngừng đẩy tay không phải chạch tiến lên một bước Cười lạnh, diễu cợt hỏi Tiểu thư Hồng Thi Na Xin hỏi cô bây giờ Mỗi một phần tiền cô tiêu đều là của cô sao? Nếu như tôi đoán không sai Cô sống đến giờ Cũng chưa thật sự dựa vào hai tay của mình Kiếm một xu nào Tiền của cô tiêu đều là tiền của ba cô Chính cô mới là người tiêu tiền của người khác Cô có tư cách gì mà nói tôi? Hôm nay cô ra oai phủ đầu với người phụ nữ này, xem cô ta sau này có dám lớn uh, tiến ra lệnh không. Hết chương số 157. Chuyện được phát trên website truyen.m1vn.com. Người đọc thảo lê nhấn nút subscribe Bạn đang nghe chuyện audio Gái đế khiêu chiến tổng giám đốc Ác Ma của tác giả Thịch Mộng Chuyện được phát trên website chuyển.mupvn.com Người đọc Thảo Lê chương số 158 Tìm ai ở cùng Những lời này của Tạ thiên Ngưng khiến Hồng Thị Nào tức đến xùi bọt mép Giận đến nhưng không có cách nào giữ được hình tự Ôm nhã điểm tĩnh của mình Có phần phát điên Lập tức quát lại Tôi dùng tiền nhà mình thì có gì mà mất mặt Còn cô Cô không chỉ không có nhà Mà ngay cả công việc cũng không có Bây giờ ăn ở đều là dùng tiền của người khác Vậy mà còn ở trước mặt tôi hô to gọi nhỏ Thật đáng xúc hổ Cô cứ quấn lấy phong Hải trạch như vậy Thì không phải là vì tiền của anh ta sao Tài khoản của anh ấy bây giờ đã bị đắm băng Những ngày an nhàn của các người không còn kéo dài được lâu nữa đâu. Thì ra là cá bạn ăn bám tộc. Trong mắt tôi, người chỉ biết ăn bám là cái đáng thẹn nhất. Bây giờ tất cả những gì tôi tiêu dùng đều là vị của vị hôn phu của tôi, gồm ngưỡng mộ hay là ganh tị. Tạ Thiên Ngưng không những không bị lời của Hồng Thina đả kích, mà còn có thể hùng hồn phản bác lại. Phong Thải Trạch phối hợp hoàn cảnh trước mặt cho nên đưa ngón tay cái ra khen ngợi cô. Sự khen ngợi này càng khiến hồng thina thêm tức giận, nên không quơ khô mồi múa mép với cả thiên ngưng nữa. Ngược lại, dùng giọng nói hung hăng nhất chất vấn phòng hải chặt. Hải chặt, giữa em và cô ta, anh chọn ai? Anh nên biết, nếu anh chọn cô ta thì nhất định sẽ hai bàn tay trắng. Bác phong tuyệt đối sẽ không cho anh thừa kế phong thị đế quốc. Cô đang uy hiếp tôi sao? Phong khải trạch lạnh lùng nói Trong mắt lạnh lẽo giống như cái nhà băng lạnh của tuyết Đây không phải là uy hiếp Đây là sự thật Em chỉ nói cho anh biết mà thôi Bác Phong rồi đã hạ lệnh xuống Phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh Em nghĩ cái nhà này sẽ rất nhanh cũng không còn nữa đâu Chẳng lẽ anh định đến khi trở thành tên ăn mày đầu đường sói trở mới quay đầu lại sao Hồng Thina, cô cứ yên tâm đi Khả năng cô trở thành ăn mày đầu đường xó chợ còn cao hơn tôi rất nhiều. Cô nên tự lo lắng cho mình đi mới đúng. Còn sự lựa chọn của tôi cũng sẽ không thay đổi. Cô đã quấy rối nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Tôi muốn cô lập tức biến mất. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát để giải quyết. Kiện cô xâm phạm trái phép vào nhà dân. Còn chạm đến đồ vật riêng tư. Khiến tội của cô lớn một chút. Đó chính là ăn cắp. Nếu như chuyện này mà lộ ra ngoài, Giới truyền thông nhất định sẽ không e dè viết báo đâu Em... em ăn cắp lúc nào Tâm trạng Hồng Thi rất kích động Vốn không thể tiếp nhận tội hữu danh vô thực này Quần áo cô đang mặc ở trên người là của vợ tôi Cô chưa được phép đã tự tiện lấy ra mặc Cái này có gì khác ăn cắp chứ Được, vậy thì báo cảnh sát đi Báo cảnh sát đi Tốt nhất là làm lớn chuyện Gây dư luận xôn xao khiến cho mọi người đều biết Em không có mặt mũi nào Nhưng có thể kéo các người Cũng mất mặt không tồi Cũng hồng khi na có hơi sợ Nhưng nghĩ một lát cũng không hoảng Thậm chí còn lớn lối hơn lúc nãy Dù sao Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ Nếu thực đến đồn cảnh sát Thì chưa chắc cô đã thiệt thòi Phong khải trạch Không ngờ ra mặt của cô ta lại dày đến như thế Không thể nào chịu đựng được nữa Vì vậy dùng sức nắm chặt cổ tay cô ta mạnh mẽ kéo của ta ra ngoài. À, đau quá. Phong phải chạy. Anh đang làm cái gì đấy? Buông ra, đau. Hồng Thìn à đau đến mức kêu to. Dù cô cố gắng dãi ruột như thế nào thì cũng vô dụng. Rất nhanh đã bị kéo ra bên ngoài. Tạ Thiên Hương đi theo ra ngoài xem tình hình như thế nào. Đinh Chu và những người khác cũng đều cùng đi ra. Đối với chuyện xảy ra chỉ nhìn không nói cũng không ra tay. À, xương em sắp gãy rồi Phong Khải Trạch, anh buông em ra Tay em sắp gãy rồi đây này, đau quá Tiếng kêu của Hồng Thi Nà càng lúc càng lớn Nhưng không có tác dụng gì Phong Khải Trạch không nói lời nào Kéo tay cô không chút nào thương tiếc lôi đến cổng Sau đó đẩy cô ta ra ngoài, đóng cổng lại À Hồng Thi Nà bị đẩy Trọng tâm không vững, ngã xuống đất Đợi lúc cô bò dậy, cổng cũng đã bị khóa lại. Không vào được, cô chỉ có thể đứng chửi rủa bên ngoài. Phong hải chạch, sao anh có thể đối xử vết như vậy? Anh thật là quá đáng. Nét mặt thay đổi. Trên người cô, bây giờ chỉ mặc một cái áo ngủ. Bên trong không mặc gì. Đôi dép dưới chân vì dãy sụa lúc nãy mà đánh rơi trên đường. Nên bây giờ chỉ còn chân trần. Bộ dạng trật vật như vậy. Bảo cô làm sao mà ra đường được? không phải là tôi quá đáng mà cô không biết xấu hổ. sau này cô đừng có mơ tưởng bước chân vào nơi này nữa. <cười> phong khải chặt không nhìn cô, xoay người lại ra lệnh với mọi người: bắt đầu từ hôm nay, nếu không có lệnh của tôi, không cho phép để bất cứ người nào đi qua cánh cửa này, biết không? nếu ai còn dám để người phụ nữ này vào nữa, thì cút đi cho tôi. dạ ông chủ. vâng. Thiếm Chu cùng đám người hầu nữ lập tức trả lời Hồng Thi Na dùng sức lay cổng sắt Còn chưa cam tâm nhưng nghĩ ra lệnh Mở cửa cho tôi, có nghe thấy không hả? Mở cửa Đã thiên hương nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy Có chút cảm thấy không ổn Vì vậy cô nói lời Khi nhỏ, anh xem cô ta bây giờ cũng chỉ mặc có mỗi một bộ áo ngủ Một cô gái như vậy mà đi ra ngoài khó tránh khiến mọi người chỉ trích Không bằng để cho cô ta mặc quần áo đã. Phòng khải trạch không trả lời cô, mà ra lệnh cho thiếm chú đứng một bên. Thiếm chú, bà lấy tất cả quần áo và đồ vật khác ném ra cho cô ta. Dạ, ông chủ. Thiếm chú nghe lệnh lập tức đi làm. Hồng thi na nghe thấy rõ những lời này, vốn còn có chút tình cảm say đắm với phòng khải trạch. Nhưng trong giây này, hóa thành oán hận. Cho dù không chiếm được người đàn ông này Cô cũng không cho người khác chiếm được Cô sẽ khiến anh phải trả giá rất đắt cho sự vô tình này Không bao lâu Chính chú đã đem toàn bộ quần áo của Hồng thina đi ra Đưa cho Phong Khải Trạch Ông chủ Toàn bộ những thứ này đều là đồ của cô ấy Phong Khải Trạch nhìn Cũng không nhìn một cái lạnh lùng nói Ném hết ra cho cô ta chỉ cần là những đồ cô ta đã dùng qua đều ném hết đi lập tức bài biện đại sảnh lái như cũ vâng thị thiếm trù nghe lệnh làm theo đến gần một chút ném những thứ trong tay ra cổng sau đó quay về đại sảnh làm việc hồng thi nga nhìn thấy quần áo cùng ví da của mình ngay cả đồ lót cũng có loại cục diện lúng túng để khiến cô thật căm hận vì vậy đầu tiên là nhặt mấy thứ lên Sau đó hung dữ nhìn chầm chầm Phong Khải Trạch Bỏ lại một câu hung ác Phong Khải Trạch Tôi sẽ không quên sự sỉ nhục của anh Đã mang đến cho tôi ngày hôm nay Một ngày nào đó Tôi muốn anh sẽ phải trả giá gấp 10 lần Phong Khải Trạch nghe được câu nói hung ác ấy Quay người lại Khuôn mặt cười xấu xa tà ác nói Hồng na Đây mới là bộ th mặt thật của cô Có phải không Gì mà tiểu thư danh giá Dì ma dịu dàng điềm tĩnh, tất cả đều là cô giả tạo, lừa gạt người khác, ác độc, nhem hiểu, vô sĩ hèn hạ mới là bản chất của cô. Tôi đã tội, hoàn tâm hoàn ý đối với anh, anh lại nhiều lần nhục nhã tôi như vậy, Cha đạp tôi. Phong Hải Trạch, anh cứ chờ đó. Cho dù ngọng, nát đá tan, tôi cũng không để yên cho anh. Chỉ sợ là cô lấy chứng chọi với đá. Vậy cứ chờ mà xem. Anh càng không muốn lấy tôi, tôi càng muốn anh phải lấy. Ngược lại, tôi muốn xem anh có thể hài lòng được bao lâu. <cười> hận ý trong lòng Hồng Thi na đã đạt lên đỉnh Vì hận cũng giận, khiến khuôn mặt vốn mềm mại, trở nên vô cùng hung ác. Nhân hiểm trừng mắt, giết tạ thiên ngưng, sau đó giận đùng đùng xoay người rời đi. Tạ thiên ngưng thấy ánh mắt của cô ta như thế. Lại nghe thấy lời cô ta mới nói, trong lòng thấp thỏm lo lắng nói Khi nhỏ, chúng ta chọc hồng Tina như vậy, chỉ sợ sau này cô ta sẽ quay lại trả thù chúng ta nói không chừng sẽ làm ra những loại chuyện cực đoan Về đấu hiểm độc, cô ta không đấu lại với anh Về tâm cơ, cô ta còn chưa đủ trình độ để so với anh Về thực lực, cô ta là càng không thể, sợ cái gì chứ? Phòng khải trạch căn bản không đem lời nói của Hồng Thina Na để vào trong lòng. Người phụ nữ này trừ dựa vào tập đoàn Hồng Thị thì còn biết cái gì? Có câu nói chó cùng rất rộng, lớp cô ta cùng đường làm liều thì sao? Không phải em cố ý muốn tổn hại anh? Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, kiêu binh tất bại. Thực lực của anh bây giờ cùng nguyên lực thực sự là rất lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là anh vô địch, mọi chuyện vẫn nên coi chừng thì tốt hơn. Tránh cho đắc ý quên mình, bịt dưới nhiễu loạn. Tôn lệnh bà xã đại nhân. Thôi, hôm nay dòng cơ cả một ngày, thời gian cũng không còn sớm. tắm một cái rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến ôn ra. Thiên ngôn nói đúng, diêu bình vất bại. Xem ra anh không thể khinh địch. Anh không nhắc là suýt tí nữa em quên mất, ngày mai phải đến ôn ra. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến em cảm thấy thật lộn xộn, thật thoáng vắng. Đừng nghĩ nhiều như vậy Những chuyện này em xem như không phải chuyện gì quan trọng là được rồi. Hai ngày nữa anh thuê bảo vệ lợi hại một chút Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa Thật sự là nên thuê bảo vệ Còn phải nuôi mấy con chó lợi hại Hơn nữa còn phải là chó biết cắn người Cũng được Không sao nữa rồi Anh cũng tắm một cái rồi ngủ đi Em thật sự mệt Ngủ ngon nha Và Thiên ngưng ngáp một cái Sau đó đi về tắm rồi đi ngủ đem toàn bộ những chuyện không vui Ngày hôm nay cứt qua một bên Không muốn tiếp tục suy nghĩ quá nhiều Vì suy nghĩ nhiều Cũng không làm được cái gì Chơi một ngày Cũng náo loạn cả một ngày Toàn thân mệt mỏi Nên nghỉ ngơi Giữ tinh thần thật tốt Mới có thể đối mặt được với những khó khăn Ban đêm Sau khi tắt đèn ngủ Một mảnh mờ tối Không tới một phút Lập tức Khiến cô liên tưởng đến những gì đã thấy Ở ngôi nhà ma hôm nay Kết quả tự hù mình cả người đổ mồ hôi lạnh Dù dùng chăn che kín cả người Cũng không giúp ích gì Bởi vì những hình ảnh kinh khủng Đều trong đầu cô Hơn nữa còn hoàn toàn hiện ra Khiến cô vốn không còn chuyện gì Để nghĩ lại càng không còn cách nào An tâm ngủ Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện Khiến trong thời gian ngắn cô quên đi Chuyện ở nhà ma Nên không thấy sợ nhưng sau khi đã an tĩnh lại tất cả đều cũng hiện ra xong rồi chuyện cô sợ nhất lại tới hiện tại cô cũng không thể đi tìm đinh tiểu nhiên để ngủ cùng nhưng ngủ một mình lại thấy sợ làm thế nào đây trong lòng tạ thiên ngưng run sợ vươn một bàn tay rất nhanh sau đó ấn công tắc bật đèn ở trong phòng sáng lên lúc này mới dám kéo chăn che đầu xuống Miệng hít thở không khí mới. Cho dù phòng sáng, nhưng cô vẫn thấy sợ như vậy. Cứ có cảm giác bốn phía đều u ám. Buổi tối nay, nếu như không có người ở cùng, nhất định cô không ngủ được. Nhưng tìm ai đây? Phòng hạ chạy. Hết chương số 158 Chuyện được phát trên website chuyện.mookvn.com Người đọc Thảo Lê Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Chuyện được phát trên website chấm mút Chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 159 Ngủ chung Bà Thiên Ngôn không dám ngủ một mình Ngay cả nhắm mắt cũng không dám nhắm mắt Chỉ cần cô nhắm mắt lại Những hình ảnh kinh khủng kia liền hiện ra Nghĩ đi nghĩ lại Không thể làm gì khác Là ôm gối đi qua phòng bên cạnh Gõ cửa Phòng khải trạch vừa ngã lưng nằm xuống Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Đột nhiên có tiếng gõ cửa Anh nghĩ giờ này trừ tạ thiên ngưng ra Thì còn ai nữa Bởi vì chắc chắn là cô Cho nên anh dứt khoát đáp lại Vào đi Tạ thiên ngưng mặc áo ngủ dài tay Ôm gối bước vào hai cò má đỏ ửng lên, miệng mấp máy nửa muốn nói nửa không muốn. thấy cô như thế, anh cười ghẹo hỏi: sao mà mặt đỏ chết ra thế này? chẳng phải khi nãy còn tốt sao? em em em có thể ngủ chung với anh không? cô lắp bắp nói, nói xong đỏ bừng hết cả khuôn mặt. thế mà anh lại hiểu nhầm ý cô, cho là cô chủ động muốn quan hệ với anh, rất ngạc nhiên. Nhưng cũng rất vui vẻ, cười gian manh. Sao vậy? Muốn pha vẫu nguyên tắc của em sao? Anh nghĩ cái gì đó? Em chỉ muốn ngủ bình thường thôi, không có như anh nghĩ đâu. Cô phản bác mãnh liệt, muốn giải thích rõ, nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Lời nói của cô quả thật khiến người khác hiểu nhầm. Nếu như không phải như vậy, sao em lại muốn ngủ chung với anh? Anh cười xấu xa, mặc dù không rõ, Nhưng cũng rất vui bởi vì cô chủ động như vậy Mặc kệ vì lý do gì Nhưng anh chỉ cần biết Cô đang dần lệ thuộc vào anh Em, em, em sợ Cô quýt đầu Nói cả lăm Cảm thấy thật xấu hổ Nhưng cũng không thể không nói lý do Giờ này cô không dám kệ mạnh Mà nếu kệ mạnh Thì kết quả chính là trở về phòng Một mình trong bóng đêm Sợ cái gì Hồng Thina đã đi rồi Cô ta sẽ không quay lại làm phiền em Đừng có sợ Anh vẫn chưa hiểu rõ ý cô muốn nói Em không có sợ Hồng thi Na Em không sợ cô ta Vậy em sợ cái gì? Em... Em sợ ma Cô nói từ ma cực nhỏ Nhỏ đến mức cả cô cũng không nghe rõ Thế mà anh lại nghe được Cho nên cười phá lên Thì ra là Thì ra là em sợ ma Cô trừng mắt, không nói không rằng Hầm hừ nhìn anh Để cho anh cười đủ Sợ ma thì có gì đáng cười chứ Em còn nhớ đến Cảnh trong nhà ma đến mức sợ Không dám ngủ cùng đúng không Phong Khải Trạch Cười càng ngày càng to Ôm bụng cười lăn lộn trên giường Thật sự anh không thể dừng được cười Cười đến vỡ cả bụng Sau anh không ngờ Cô sợ ma đến như vậy Sợ đến mức không dám ngủ một mình Cười đi, anh cười đến chết đi Em đi tìm người khác để ngủ chung Không cần anh nữa Anh cứ cười cho thỏa chí đi Tạ thiên ngương cáu giận, Hừ hừ chừng mắt nhìn anh Sau đó quay người chuẩn bị đi Anh vụ nhảy to xuống giường Kéo cô lại Xin lỗi liên tục Xin lỗi mà anh sai rồi Anh không nên cười em, đừng giận nữa có được không Tất cả là do anh Ai muốn anh đi kéo em Ở cái ngôi nhà ma đó làm gì cơ chứ phải phải là anh sai để bù đắp lỗi lầm tối nay anh sẽ ngủ chung với em được chứ lần này đến lượt cô hiểu sai ý anh lùi xuống một bước dùng ánh mắt đề phòng sát la nhìn anh ôm chặt gối cảnh cáo phong hải chạy em cảnh cáo anh anh đừng có mà lẩn loạn em không có cái ý nghĩ đó em không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của bản thân đâu thì anh cũng đâu có ý gì đâu chỉ muốn ngủ bình thường thôi mà em nghĩ đi đâu vậy được không Cô vẫn nửa tin nửa ngờ Vì cô luôn cảm thấy mình đang đi vào ổ sói Thật Anh gật đầu cam đoan Mặt này rất nghiêm túc Nếu như anh muốn cưỡng bức cô Còn chờ đến lúc bây giờ sao Nói trước Chỉ ngủ bình thường thôi Không có gì khác đâu đấy Ừ Nhận được cam kết của anh Tạ Thiên Ngưng cũng yên tâm hơn Dù sao đây cũng là lần đầu cô ngủ chung với đàn ông Xấu hổ tóc Nhưng cũng hết cách Cô không dám ngủ một mình Nên mới phải làm như vậy Phong Khải Trạch thấy cô xấu hổ Đứng đờ ra một chỗ Anh cười khổ đưa tay kéo cô lại Để cô ngồi lên trên giường Sau đó dỗ cô nằm xuống Ngủ đi, anh đảm bảo sẽ không làm gì cả đâu chứ Ừ Cô ngoan ngoãn nằm xuống Đặt gối sang một bên Nằm yên lặng Tim đập thừng thịch Khi thấy anh cũng nằm xuống Cô trợt khốt khoảng Anh muốn làm cái gì vậy? Anh ngồi bên kia giường Kéo chăn lên Chuẩn bị nằm xuống Nào ngơ nghe cô hỏi như thế Đành phải dừng lại trả lời Anh đừng ngủ thì nên nằm ngủ thôi Chẳng lẽ em bắt anh ngủ trên ghế sao? Cái này... Được rồi Cô nghĩ nghĩ Cảm thấy cũng đúng Vì thế đồng ý cho anh nằm xuống Rõ ràng đã là vợ chồng sắp cưới Lại yêu thương nhau như vậy Chuyện xảy ra quan hệ cũng là chuyện sớm buộn mà thôi Nhưng dù sao hai người cũng chưa có kết hôn Nên chuyện thân mật như thế Đây là lần đầu cô thấy Bây giờ đầu óc cô vô cùng rối loạn Cô nhớ lại những lời dạy của mẹ khi cô còn nhỏ Chưa kết hôn tuyệt đối không được quan hệ với đàn ông nào Phải biết tự trọng. Có lẽ tư tưởng này bám hấp quá sâu Nhất thời cô không thể quen được Cô cần phải có thời gian Anh được cô cho phép liền nằm trên giường Đắp chung một chăn với cô Trong lòng cực kỳ xôn xao Cơ thể khô nóng lại Nhưng anh vẫn nhịn được Cô đã bị hù phát sợ Anh cũng không muốn dọa cô thêm Hai người nằm cứng lại Không ai nói một câu Không khí cứng ngắt Chỉ cảm thấy hơi thở nóng ẩm đang phả ra mặt thôi Tạ thiên khung hít một hơi cố chấn áp chính mình quay sang nói nhẹ nhàng thì con anh ngủ ngon nhá ngủ ngon phong khải trạch nghe cô nói vậy thấy nhẹ nhõm hẳn ra trong lòng vô cùng vui vẻ đáp lại cô rồi tiện tay tắt công tắc bên giường căn phòng sáng rực bỗng chốc vụt đen nào ngờ đèn vừa tắt người bên cạnh liền la như heo bị chu tò vào chân lăn qua ôm chặt anh Đèn tắt, cả phòng tối sầm lại. A Thiên Ngưng lập tức nhớ đến cảnh tượng kinh khủng đó, sợ hãi kinh hoàng, trực tiếp chui vào trong chăn, nhào đến ôm chặt anh, cả người run <cười> rẩy. Nhưng mà so với lúc nãy cũng đỡ hơn nhiều, ít ra còn có người ở bên cạnh. Sự ấm áp trong ngực anh cho cô cảm giác an toàn chưa từng có, cô thầm biến mùi vị ấm áp này, trái tim nhỏ dần dần thả lỏng. Nghe được giọng nói êm ái dỗ dành cô, cảm giác bình an biết bao. Phong Hải Trạch không ngờ cô sợ đến mức này, khi nãy còn hùng hổ khí thể thể hiện mình là Trinh Tiết Lệ nữ, bây giờ lại chủ động ôm chặt anh. Anh hiểu rõ cô nên biết cô hành động như thế chỉ vì quá sợ. Khuôn tay ra, nhẹ nhàng dỗ dành cô, "Đừng sợ, có anh ở đây, dù cho ma quỷ cũng không dám lại gần em đi tâm đi." "Khi con" Em có một chuyện muốn hỏi anh Cô kéo chăn ra Lộ đôi mắt đen láy nhìn anh hỏi Chuyện gì? Nói đi Anh sẽ trả lời em Anh như chàng hiệp sĩ bảo vệ Nằm yên lặng bên cạnh cô Không hề làm chuyện gì ngoài khôn khổ Trai gái yêu nhau Phải có quan hệ trước khi hôn nhân Mới giữ được tình cảm sao? Em hỏi cái chuyện gì thế? Khi em còn nhỏ Mẹ đã dạy em rằng trước khi kết hôn, cho dù là vợ chồng sắp cưới cũng không được phép có quan hệ trên giường, nếu không sẽ phá vỡ đi hạnh phúc của chính mình. Thật ra bởi vì mẹ của em mang thai em nên mới lấy ba, có thể nói bọn họ có con nhưng mới cưới, cũng có lẽ vì thế nên mẹ em mới bỏ đi cùng người đàn ông khác. Đúng là cô rất hận mẹ, nhưng lời dạy dỗ của mẹ cô vẫn nhớ như in. Trên thế giới này không có chuyện nào là tuyệt đối Những gì mẹ mẹ em dạy cho em Đều chỉ muốn em có một cuộc sống hạnh phúc hơn Còn chuyện nếu như trai gái yêu nhau mà không xảy ra quan hệ thì không hạnh phúc Điều này thì cũng khó nói Mỗi người có một quan điểm khác nhau Nếu như em thấy đây là một chuyện hệ trọng Không nên dễ dàng chấp nhận Nếu em cảm thấy đó cũng là chuyện bình thường Vậy thì không cần quan tâm Nhưng anh khẳng định với em Cho dù chúng ta có quan hệ trước hôn nhân Cũng đều không ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này. Sao anh cảm thấy anh ấy đang dụ dỗ em vậy? Cô nói đùa, tâm trạng cũng thả lỏng đi nhiều phần. Thật ra căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều. Cô đã tin tưởng anh hoàn toàn mà. Đúng rồi, anh nên dụ em đấy. Vợ tương lai ơi, giờ em còn chưa chịu ngủ. Hay là một chúng ta ấy ấy hả? Anh nhượng má cô, chiêu chọc. Nóng lòng muốn đem cô ra ăn sạch Nhưng anh không làm vậy Bức tường phòng ngự của cô gái này quá cứng chắc Ảnh hưởng về cha mẹ quá lớn Cho nên anh phải thận trọng trong chuyện này Cái gì mà ấy ấy hả Anh là đồ yêu dâu xanh Đàm hoàng một chút coi ngủ mong Cô đã có thể nhít đầu ló ra một chút Nhưng vẫn không thể xây dịch ra xa Vẫn vùi chặt vào trong lòng anh Cảm giác an toàn này khiến cô bất giác không thấy sợ hãi những hình ảnh kinh khủng kia nữa. Đàng hoàng cái gì? Rõ ràng là em mới là người không đàng hoàng. Đừng quên, giờ em đang ôm chặt anh, vui đầu trong lòng anh nhé. Không thái nữa, im lặng, cứ ngủ đi. Cổ cưỡng chế ra lệnh nhưng vẫn không rút tay về, ôm chặt anh như cũ. Phòng ngủ trong phòng ngự trong lòng càng lúc càng mờ, hình như cũng sắp tan biến. Cô không nhận ra Quan hệ giữa cô với anh đang xích lại gần một chút Một người đàn ông bất đắc sĩ Chỉ đành lắc đầu cười khổ Tân lệnh bà xã tương lai Mà ngoan ngoãn im lặng Nhắm mắt Nhưng mà sao đêm hôm nay dài thế Người đẹp nằm gọn trong lòng Nhưng anh chỉ có thể nhìn không thể làm gì Đây với anh mà nói Chính là sự hành hạ tàn bạo nhất Kể cả xuống địa ngục cũng không bằng Hết chương số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 cho anh phần thưởng. Ban đêm, có người dấu diếm ý xuân, có người ngủ ngon lành ngọt ngào, có người lại lật lộn khó ngủ, chịu đựng nỗi khổ của dục vọng, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tại dân quân có cảm giác an toàn, không hề sợ nữa, vui đầu trong ngực phòng khách trại mà ngủ ngon lành, càng ngủ càng say, không cần giày giật, một cánh tay ôm anh ngủ. Giống như là coi anh là búp bê vải, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, còn có mùi thơm cơ thể đến mê người, đầy quả thật là một hấp dẫn cực lớn. Muốn kháng cự lại sức hấp dẫn chí mạng này, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Phong khải trạch cơ hồ mất ngủ cả buổi tối, đồng dạng cùng đau khổ một buổi tối, cho đến giả sáng, vì quá mệt mỏi mà cứ mơ mơ màng màng ngủ mất. Kết quả có thể nghi, Tạ Thiên Ngân ngủ được một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, mặt luôn nở nụ cười. Còn Phong Khải Trạch lại liên tiếp ngáp, lái xe cũng muốn ngủ. Phương thức ngủ như vậy thật đúng là không còn biện pháp. Kỳ nhỏ, tối hôm qua anh ngủ không được ngon sao? Cô nhìn thấy anh ngáp, liền quan tâm hỏi. Trong lòng nhục nhạc. Hồi tưởng lại cảnh tượng hôm qua hai người ngủ cùng nhau Không khỏi có chút xấu hổ Nhưng không còn mãnh liệt giống như lúc trước Tối ngày hôm qua Anh thật sự không có bất kỳ cử chỉ bất chính nào Cô có cảm thấy ngủ rất thoải mái buổi sáng thấy quần áo hai người vẫn như cũ Chuyện gì cũng không xảy ra Bức tường trong lòng cô trước kia dường như đang từ từ biến mất Ai bảo cái móng tay heo của em tối hôm qua lại cứ dở trò với anh Mà anh lại không thể ăn Anh hài hước nói dưỡng Lấy lại tinh thần Không để cho mình lại ngủ gật Tránh xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn Anh mới là móng heo Anh đã kết bỏ tay của em là móng heo Vậy thì hôm nay em sẽ đến nhà tiềm nhiên Ngủ lại với cô ấy Cô nổi giận nói Thật ra thì có chút băn khoăn Dù sao vì cô mà tối qua anh không ngủ Ngon giấc, Oan uống, oan uống quá Anh kết bỏ em từ khi nào vậy nhỉ Anh nói tay của em giống như móng heo tốn của anh Thì không phải đó là cách bỏ thì là cái gì Lão bà đại nhân, anh nói sai rồi Tha thứ cho anh có được không? Thật đúng là họa từ miệng mà ra Xem ra có mấy lời thật sự không nên nói Thế còn chấp nhận được Trải qua một cuộc tranh luận cơn buồn ngủ của phòng phải trạch biến mất Ngược lại lo lắng để phòng thêm mấy phần Chỉ sợ cái cô gái đầu heo đó Sẽ hiểu sai hoặc là xuyên tạc ý tứ của anh Anh cũng không muốn bị đắc lên tội danh kết bỏ Tạ thiên ngưng len lén cười trộm Vì chiếm ưu thế mà vui vẻ Nhưng cũng lại có một chút lo lắng Vì vậy quan tâm nói Khi nhỏ, nếu anh mệt không bằng thì đi về nghỉ ngơi trước đi Buổi chiều chúng ta đến ôn già cũng được Ban đầu đồng ý với ôn thiếu hoa đến ôn già Cũng không nói rõ thời gian là buổi sáng hay buổi chiều sang không nói là buổi tối. Buổi tối chúng ta đến đó cũng chật sàng, chỉ cần không muốt lời là được rồi. Nghe được câu này của em, tinh thần của anh liền tăng lên mấy trăm lần. Nếu như có thêm phần thưởng, vậy thì càng tốt hơn. Anh hơi đen mặt tiến tới, ngụ ý rất rõ ràng yêu cầu hôn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, lần này cũng không còn xấu hổ dè dặt nữa, trực tiếp đặt trên mặt của anh hôn một cái. Được, tranh phần thưởng. Không tệ, không tệ, xem ra những động chạm giữa chúng ta càng lúc càng giống như một đôi tình nhân rồi, anh thích. Tập trung vào việc lái xe của anh đi, em không muốn xảy ra tai nạn giao thông được. Tôn Lạ lão Bà Đại Nhân Cô chỉ im lặng, không quấy rầy anh lái xe nữa, ngồi yên lặng, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy nhộn nhạo, thậm chí đã không còn bóng dáng một cô gái luôn nhăn nhó không hoạt bát trước kia nữa. Có lẽ ông thiếu hoa vứt bỏ cô, một trong số những nguyên nhân chính là do cô quá bảo thủ. Thời điểm bọn họ đi chung với nhau, nhiều nhất cũng chỉ là sát tay, căn bản không có tiến triển gì khác. Từ phản ứng của khi nhỏ, cô nhận thấy nhu cầu dục vọng của người đàn ông. Một người đàn ông nếu như đè nén loại nhu cầu dục vọng này quá lâu dài, chỉ sợ sớm muộn cũng sinh ra bệnh, xem ra cô phải vì anh mà mạnh dạng lên mới được. Phòng khải trạch nghiêm túc lái xe Phát hiện cô không nói chuyện nữa Xe tự nhiên an tĩnh Chuyến cho anh rất không thoải mái Thấy cô đang trầm tư Liền hỏi Đang suy nghĩ gì vậy? Anh đã quen với dáng vẻ líu xíu của cô Giờ không thấy cô nói gì cảm giác cô thứng thiếu cả người không thoải mái Tạ Thiên ngưng không do dự Trong lòng nghĩ gì liền nói ra Chỉ nhỏ, Chúng ta kết hôn đi, có được không? Sau khi kết hôn, trong lòng cô cũng sẽ không còn chứng ngại, mà anh cũng không cần phải đè nén mình. Đây là phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Thế nào, em không chờ nổi muốn là người phụ nữ của anh rồi hả? Ngưng mặt của anh tà ác, nghe được câu này vui vẻ lại kích động, hẳn không đi kết hôn được ngay bây giờ. Trước kia đều là do anh chủ động, hiện tại đồ thành cô chủ động rồi. Nói rõ tình cảm của bọn họ đang rất thăng hoa. Em chỉ không muốn người nào đó buổi tối lại mất ngủ mà thôi Nếu anh còn muốn tiếp tục mất ngủ, vậy cũng được Một hai năm nữa chúng ta hãy kết hôn Tiện thể em có thể lợi dụng thời gian một hai năm này Xem xem tình cảm của anh đối với em có thật sự là trung trinh hay không Hay là thay đổi Cổ tức giận trả lời, còn giống như là đang nói mát Nghe lời này, anh lập tức dừng xe ở bên đường Như người học tới Đem mặt tiến trước mặt cô Cười xấu xa nói Nếu không chúng ta bây giờ đi đăng ký kết hôn Thế nào hả Anh đừng có mà đùa nữa lái xe nhanh đi Bây giờ còn phải đến ôn gia Hai gò má của cô ửng hồng Nhượng mùm không dứt Kết hôn ngay bây giờ Không phải là quá nhanh sao Thì ngưng em yên tâm Tình cảm của anh với em Luôn trung chi không thay đổi Anh đã quyết định chờ sau khi hôn lễ của một mình hồng thina cử hành xong chúng ta liền kết hôn có được không coi như thật muốn kết hôn cũng phải giải quyết hôn lễ của hồng thina trước bằng không sẽ rất phiền toái anh cũng không muốn cho cô một hôn lễ phiền phức hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để cử hành hôn lễ được cô nặng nề gật đầu một cái mặt nở nụ cười hạnh phúc không còn nửa điểm ngượng ngùng Cùng anh ở chung đã lâu, cô từ tâm lý nữ sinh dần dần trở nên thành thục, không còn coi mình là một cô nữ sinh nhỏ tuổi nữa. Yêu, thật sự có thể để cho một cô gái dần dần trưởng thành, tối thiểu trên tâm trí thay đổi lớn. Nếu như không bị ôm thiếu hoa gất bỏ, không có tấm chân tình của khỉ con, cô cho đến bây giờ vẫn còn đem mình là một cô nữ sinh trẻ trung ngây ngô. Anh cúi đầu xuống, ở môi cô lưu lại một nụ hôn nhẹ nhẹ người thoảng, mãn, hạnh phúc, tiếp tục lái xe, tiến về phía ôn gia Mặc dù mất ngủ một buổi tối, nhưng lại có thu hoạch rất lớn, sỡ bỏ được phòng tuyến vững chắc ở trong lòng cô. Không tệ, không tệ, rất đáng giá. Người của ôn gia sáng sớm đã tụ tập ngoài cửa chờ, đem toàn bộ hy vọng khí thác buổi vào buổi gặp mặt tạm thiên ngưng lần này. Vì muốn tập đoàn ôn thị phấn đấu lần cuối, Dù sao đây cũng là biện pháp cuối cùng, cơ hội cuối cùng Nhưng đợi cả buổi sáng cũng không thấy người đến Lâm thục phần nóng lòng, không chờ nổi Cho rằng tạ thiên ngư đang muốn bùa bỡ ôm ra Điển diễu cực một phen Cô ta cho rằng mình là người rất lợi hại sao? Lại muốn cả nhà chúng ta đợi một mình cô ta Cô ta coi mình là cái gì? ôn mình nghe lời này rất tức giận Dúng to chửi lại Lâm Thực Phân Nếu như bà không quản được miệng của mình Thì bây giờ cuốc ngay ra ngoài đi Tôi không muốn đem hy vọng cuối cùng của tập đoàn ôn thị hủy ở trên cái miệng của bà Ôn nỉ Câu này của ông thật quá đấy hả Tôi nói tất cả đều là sự thật Chẳng lẽ nói ra sự thật cũng có lớn sao Lâm Thực Phân vốn tầm tình không tốt Đợi mấy giờ lại khiến trong lòng thêm phiền não Bị chồng của mình mắng Trong lòng càng thêm khó chịu tức cận, làm âm mỹ chuyện lên. Sự thật, sự thật chính là tập đoàn ôn thị chuẩn bị phát sản. Sự thật chính là có khả năng chúng ta phải đi ra bên ngoài ăn xin. Sự thật chính là tất cả mọi thứ của chúng ta đều hóa thành bọt nước. Bà có biết tính nghiêm trọng của vấn đề này không? Mọi chuyện bị hủy đều là do cái miệng của bà. Bà tạm thời không nói thì có thể chết cặp. Tôi, tôi không tin bạn thì ngừng có thể lợi hạn như thế. Có thể khiến chủ tịch ngân hàng thiên tường thay đổi chú ý. Hai người không cần đối với cô ta ôm hy vọng quá lớn. Không cần phải đi lấy cái mặt nóng lại đi sáng cái mông lạnh của cô ta quay đầu. Lại là công giá chàng Đương nhiên bà biết tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng bà không muốn hạ thân phận xuống để lấy lòng tạ thiên ngưng. Dù sao lúc đầu cũng đã nói rất nhiều chuyện với lời tuyệt tình. giờ lại ngon ngọt đi lấy lòng cô ta. Chuyện này thật không còn mặt mũi. Tâm Thục Phân, bà có biết câu xin thiên ngưng trợ giúp là biện pháp cuối cùng. Nếu như thiên ngưng không giúp, thì bà cứ chờ thiên thiên vạn vạn người xem chuyện cười của bà, nhìn bà mất thể diện định. Đợi lát nữa bà tạm thời đừng có nói chuyện. Tốt nhất cái gì cũng đừng có nói. Nếu như bà không khống chế được cái miệng của mình, hiện tại cứ đi. Bị... Tôi... Lầm Thục Phân không nói được nữa. Trong lòng hơi sợ Nếu như tập đoàn ôn thị phá sản Vậy bà sẽ hai bàn tay trắng Tai thân phận phu nhân cao quý Cũng không còn tồn tại Mà bà hiện tại một chút sang trọng Cũng không có Thậm chí ngay cả ấm no còn là vấn đề ôn thiếu hoa Nghe bọn họ cãi nhau như vậy Trong lòng phiền muộn Liền không vui giống lên Hai người đều có còn cãi nhau nữa Bây giờ trong nhà đã loạn thành như vậy Còn muốn cãi nữa sao Nếu như ban đầu không phải con tư bỏ thiên ngưng Vì cưới tạm minh sang cái nhà này thì cũng không loạn thành như vậy Ôn mình nghĩ đến chuyện cuối Nguyên nhân cuối cùng Đối với ôn thiếu hoa liền có chút oán khí Nhưng việc đã đến nước này Ông còn có thể làm gì Lâm Thục Phân không chịu nổi ôn mình mắng chửi con trai như vậy Không nhịn được lại muốn cãi nhau với ông Ôn mình Ông đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu hai mẹ con tôi như vậy có được không Chuyện biến thể như vậy Không phải là điều chúng ta muốn Nếu sớm biết có thể như vậy Hiếu hoa cũng không cưới tạm minh san rồi Bà nói cứ như thế Bà không thể có lỗi Anh Phục Phân Bà quả thực là người không thể nói lý Tôi không thể nói lý vậy Thì ông là người cố tình gây sự Chuyện gì cũng nói là lỗi của hai mẹ con tôi Nhưng hai mẹ con tôi cũng bị Là người bị hại rồi Bị tạm minh san lừa dối trêu đùa Thế tôi xảy chỗ nào Bà Ôn mình vẫn còn muốn tiếp tục tranh luận Nhưng lúc này chuông cửa vang lên Tiếng chuông cửa vang lên Khiến tất cả mọi người Từ trong cảm xúc tích động Thức tức giận thức tỉnh Vì hai bạn phần tinh thần Chuẩn bị ứng phó Với chuyện kế tiếp Lâm Thục Phân cũng không ngoại lệ Mặc dù vừa rồi còn rất nhiều Tức giận bất bình Nhưng vẫn chưa hết mất lý trí hoàn toàn Biết sự tình nghiêm trọng không phối hợp. Hết chương số 160. Chuyện được phát trên website chuyện Người đọc.